trăm mắt Dương Gia Cửu, chỉ khi mẹ Tống thực hiện một bước này thì quan hệ mẹ con của Tống Như với mẹ Tống mới có thể thực sự trở nên nhẹ nhõm, vì Tống Như anh sẵn sàng làm mọi thứ. Bà Tống chạy như điên tới quán ba, nhưng thời gian đã quá muộn. Vào 3 giờ chiều ngày hôm đó, mẹ Tống Tang Nghị Ngọc và bạn thân Trần Mẫn đã gặp gỡ các phóng viên tại một phòng hội nghị nhỏ ở sảnh bên của quán ba. Mà Tống Như theo Dương Gia Cửu đã đến quán ba nhưng không muốn bị các phóng viên nhận ra, họ bèn thuê một căn phòng ở bên cạnh phòng họp. Tang Ngọc thấy rất nhiều phóng viên tới thì có hơi lo lắng. Trần Mẫn vỗ tay của bà ấy. "Đó đều là đồng nghiệp của tôi, bà cứ yên tâm can đảm nói, họ sẽ đưa tin đúng sự thật để làm chứng cho bà." Các phóng viên đến đây là vì thân phận của bà Tống, một phần cũng vì Tống Như. Mặc dù tin tức Tống Như làm việc xấu đã bị đè xuống trong gần đây, nhưng bản thân cô ấy đó là đối tượng sẽ lên hot search, không ai muốn từ bỏ cơ hội đăng tin sốt sèo cả. Tang Ngọc hít hơi thật sâu rồi đứng dậy nói với phóng viên: "Cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã đến." Các phóng viên giơ máy ảnh lên và nhắm ngay vào mặt của Tang Nghị Ngọc. "Tôi tên là Tang Nghị Ngọc, là con dâu của Chủ tịch Xí nghiệp Tống Thị, con gái của tôi là ngôi sao lớn trong mắt mọi người Tống Như. Hôm nay tôi đặc biệt mời mọi người đến đây vì có đôi lời không thể không nói." Các phóng viên Đều là người từng trải qua nhiều tình cảnh hoành tráng Bây giờ vừa nghe Tăng Nhĩ Ngọc nói những lời này Là lập tức nhận ra có gì đó không ổn Xem ra nhà họ Tống thực sự có chuyện Bà ấy tự mình đến Và không có thành viên khác của nhà họ Tống đi cùng Có phải vì những tin đồn về kẻ thứ ba Một thời gian trước đây không? Tôi nhớ nhà họ Tống từng cam chịu về chuyện này Các phóng viên bắt đầu dối rít thảo luận Họ rất tò mò về cuộc gặp mặt ngày hôm nay Dù sao chuyện cũng liên quan đến Tống Như Kể từ sau khi tái xuất, mọi động thái của Tống Như đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Chưa kể đến người xuất hiện trước ông kính truyền thông ngày hôm nay chính là mẹ ruột của cô ấy. Tôi biết một thời gian trước nhà họ Tống đã âm thầm thừa nhận tôi là kẻ thứ ba. Tôi gặp vào nhà họ Tống đã gần 20 năm. Mọi người đều nghĩ tôi là kẻ thứ ba. Ngay cả bản thân tôi cũng bị giàn buộc bởi một vài nguyên nhân bất đắc dĩ nên đã im lặng chịu đựng tất cả những điều này. Ban đầu tôi đã định mang những chuyện đó vào trong quan tài Nhưng khi những chuyện đó tạo thành tổn thương Khó có thể bù đắp cho con gái tôi Tôi lập tức nhận ra rằng Tôi không thể tiếp tục im lặng được nữa Con bé vì tôi mà trở mặt với nhà họ Tống Lăng bạt một mình ngoài xã hội Và đã trải qua bao nhiêu khó khăn Mới có thành tựu của ngày hôm nay Mà người làm mẹ là tôi đây Đã không hoàn thành trách nhiệm của mình Tôi rất xấu hổ Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con gái của mình Mắt Tang Nghị Ngọc lại ướt đẫm, giọng bà cũng nghẹn ngào. "Vậy cuối cùng là hôm nay, bà muốn nói gì? Muốn xin lỗi công chúng hay sao?" Một phóng viên hét lên. Tang Ngọc siết chặt micro trong tay, rồi nói một cách nghiêm túc. "Không, tôi đến đây không phải để nói xin lỗi. Tôi muốn làm sáng tỏ một việc, để không làm con gái tôi bị tổn thương bởi tính toán của người khác." "Ý của bà là về chuyện Như bị thương khi quay phim lần trước hả?" Các phóng viên Nghĩ ngay đến tin tức của đoàn làm phim Thực ra người vợ đầu tiên của chồng tôi Không phải là vị thiên kim Ngô Thiến của tập đoàn Ngô Thị Được người ngoài biết đến Tại thời điểm này Mọi thứ xảy ra ở đây đã được phát sóng trực tiếp trên TV Ông Cụ Tống ngồi trong văn phòng Đã nhìn thấy tất cả Chủ tịch có cần ngăn cản bé lệ không ạ Trợ lý hỏi Chỉ cần một cuộc gọi Đài truyền hình chắc chắn sẽ nề mặt nhà họ Tống Và đè ép tin tức này lại Ông Cụ Tống nhắm mắt lại ho hai tiếng Không cần Điều gì đến thì sẽ đến thôi Trốn cũng không được Tôi cũng muốn nghe thử xem cô ta sẽ nói gì Về số phận của mấy đứa nhỏ Nó đều nằm trong tay bọn nhỏ Sau này có chuyện gì xảy ra Tôi cũng không kiểm soát được Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc nói câu đó Bầu không khí tại hiện trường càng nghiêm trọng hơn Các phóng viên đều nhắm ông Kính vào bà ấy Và chờ bà tiếp tục phát biểu Mọi người đều rất tò mò rằng Tăng Nhĩ Ngọc sẽ nói ra bí mật động trời gì Cũng tò mò bà ấy sẽ xóa sạch tin đồn Tống Như Là con gái của kẻ thứ ba bằng cách nào Tăng Nhĩ Ngọc lấy ra bằng chứng đã chuẩn bị từ lâu Bao gồm giấy chứng nhận kết hôn của bà ấy với bố của Tống Như Một bức ảnh gia đình ba người Và các tài liệu chứng mình khác Trước khi ông ấy kết hôn với vị thiên kim của Ngô Thị Thì đã kết hôn với tôi rồi Lúc tôi sinh con cho ông ấy Ông ấy còn chưa quen Ngu Thiến Tống Như Cũng không phải đứa con đầu lòng của chúng tôi Trước khi sinh con bé Chúng tôi từng có một đứa con gái Chỉ là nó đã qua đời vì bệnh khi còn nhỏ Đứa bé đã mất Là đà kích rất lớn đối với tôi Tôi đang trong tâm trạng suy sụp Nên không nhận thấy sự thay đổi của chồng mình Ông ấy quen biết thiên kim của tập đoàn Ngô Thị Thông qua mối quan hệ gia đình Để chiếm lấy quyền thừa kế của Tống Thị Ông ấy và Ngô Thiến gạt tôi Để lén lút gặp nhau Thậm chí còn có hai đứa con Khi biết tôi lại mang thai Tống Như Ông ấy vẫn khăng khăng đòi ly hôn với tôi Tôi không muốn thấy người đàn ông mình từng yêu Biến thành một thằng khốn Nên tôi đã ký thỏa thuận ly hôn Không có người phụ nữ nào Chịu đựng được việc chồng mình ngoại tình cả Tôi hận ông ấy vì tuyệt tình Và cũng hận bản thân mình yếu đuối Khi Tống Như lên 5 tuổi Ông ấy đã quay lại tìm tôi Và nói rằng muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh Tôi lại tin tưởng ông ấy Khi ông ấy vào ngôi thiến Bí mật sinh hai đứa bé kia cũng không có nói với phụ huynh của hai bên gia đình. Đó là lý do tại sao ông ấy cứ bảo tôi không được nói ra chuyện này, ông ấy sợ làm tổn thương đến ba đứa con khác của ông ấy. Tôi từng làm người mẹ đơn thân mấy năm rồi, tôi biết cha mẹ đối với con cái quan trọng cỡ nào, vì để duy trì hình ảnh người cha hiền từ của ông ấy, tôi luôn che giếm bí mật này, nhưng bởi vì sự chịu đựng đó của tôi mà lại làm tôi biến thành người thứ ba giữa bọn họ sao? Tôi thừa nhận, tôi không phải là một người tốt. Khi biết tin Ngô Thiến chết, tôi cũng từng cảm khái rằng ông trời đúng là có mắt. Nhưng dù sao thì người cũng đã chết rồi, tiếp tục truy cứu của quá khứ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác làm tổn thương con gái của tôi. Tôi thật sự không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Danh hiệu thiên kim tiểu thư nhà họ Tống mỗi thực sự xứng đáng với tên gọi của nó. Nó không phải con gái của người thứ ba. Vào giờ phút này, tất cả các phóng viên đều bị bí mật này làm chấn động. Ai có thể nghĩ đến nhà họ Tống Thế mà lại giấu xiếm bí mật như vậy Hơn nữa còn là do phu nhân của nhà họ Tống Hiện tại tự mình nói ra trước mặt mọi người Bởi vì chồng mình Mà nhẫn nhịn bao nhiêu năm Hiện tại là lúc nên thanh minh cho bản thân Và con gái của mình rồi Xin mọi người hãy tin tất cả Những lời hôm nay tôi nói Đừng tiếp tục bôi nhọ con gái của tôi Là người thứ ba nữa Nó có được ngày hôm nay Thật sự là không dễ dàng gì Tất cả những chứng cứ tôi đem ra ngày hôm nay Đều là sự thật, tôi nguyện trả lời tất cả câu hỏi của mọi người. Tôi cũng hy vọng mọi người hãy quan tâm nhiều hơn về tác phẩm điện ảnh của Tống Như, đừng tiếp tục nghe những lời đồn đại vô căn cứ mà tổn thương nó nữa. Tiếp theo, Tăng Nghĩ Ngọc chắp tay về phía các phóng viên. Tất cả những lời bà nói đều chân thật thành khẩn như vậy, làm cho người khác không có cách nào nghi ngờ được. Thì ra nhà họ Tống luôn giấu giếm bí mật như vậy. Bà Tăng Hiện giờ bà đem những việc này nói ra, không sợ nhà họ Tống trả thù sao? Nghe được câu hỏi đó, nụ cười của Tăng Nhĩ Ngọc rất chua xót Nếu như không phải vì con gái của tôi, thật sự sẽ giấu bí mật này đến khi chết đi. Hiện giờ tôi đứng đây, nói ra tất cả, đã chuẩn bị tốt việc cùng nhau bị hủy hoại rồi. Tôi không thể tiếp tục ích kỷ như vậy được, vì cái gọi là tình yêu mà làm liên lụy đến cuộc sống của con gái tôi. Tôi hy vọng mọi người có thể nhìn thấy được năng lực diễn xuất của Tống Như, Chứ không phải là lấy cái mũ dơ bẩn Chụp lên người con bé Con gái tôi không phải là con gái của người thứ ba Nó vẫn luôn sống một cách quang minh chính đại Chứ không làm thua thiệt bất cứ người nào Nói đến câu cuối cùng Thì giọng nói của Tăng Nhĩ Ngọc Lại nghẹn ngào một lần nữa Cảm ơn mọi người Tôi thật sự phải nói nhiều như vậy Bà buông micro xuống Bạn tốt bên cạnh bà Tiến lên đỡ bà Phía dưới các phóng viên bắt đầu thảo luận sôi nổi Nếu không phải vì con gái bà Thì bà ấy chắc chắn sẽ không đem chuyện này nói ra. Tôi nhìn thấy những chứng cứ bà ấy đưa đều là thật. Ai dám ngụy tạo những thứ đó mà tố cáo nhà họ Tống chứ? Lần trước Tống Như bị thương, Đại Thiên không có giải thích với người ngoài. Có lẽ đoán chừng liên quan đến việc này. Tống Như cũng thật sự vô tội. Thế mà lại bị chính người thân của mình hãm hại thành như vậy. Vì để bảo vệ mấy người con của nhà hội Tống và chồng của mình, bà Tăng thật sự quá vĩ đại rồi. Luôn luôn nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Nếu không phải nhìn thấy tính mạng con gái ruột của mình bị nguy hiểm Thì bà ấy cũng sẽ không đi đến bước này Lòng người thật sự quá hiểm ác Sau này người nhà họ Tống Sẽ làm thế nào để đối mặt với mẹ con nhà bọn họ Tăng Nhĩ Ngọc Không phải trả thù mà là thanh minh Người phản bội trước không phải là bà Bị lời ngon tiếng ngọt lừa dối nhiều năm như vậy Bà cũng nên tỉnh táo lại Để đối mặt với chân tướng Nếu không người bị lừa không chỉ là mình bà Nhĩ Ngọc cậu làm được rồi Cậu rất dũng cảm Tống Như sẽ hiểu cho cậu Trần Mẫn quan tâm vỗ vai của bà Đều đã qua rồi Tăng Nhĩ Ngọc hiện tại đã làm xong tất cả những thứ muốn làm Đem việc cuối cùng sao lại cho bạn tốt Bước chân của bà nhẹ nhõm vô cùng Đời này bà cuối cùng Cũng cho bản thân mình một công đạo Chỉ là khi bước ra ngoài Thì nhìn thấy Tống Như đứng trước cửa Bốn mắt nhìn nhau Tăng Nhĩ Ngọc sừng sốt một chút Nhưng lúc này trong mắt của bà Không có nửa điểm tình cảm Giống như nhìn một người xa lạ Thần phận bà chủ của nhà họ Tống Bà không cần Nguyện vọng duy nhất của bà Là con gái mình có thể sống tốt Bạn Tốt Trần Mẫn đứng trên bục nhìn thấy một màn đó Vội vàng Chạy tới mang Tăng Nhĩ Ngọc rời đi Cho đến khi trở lại căn phòng trên lầu Tăng Nhĩ Ngọc mới thở phàm nhẹ nhõm Vừa mới bị Tống Như nhìn như vậy Cổ của bà như bị người ta bóp chặt Khó chịu không thở nổi Đừng nghĩ nữa Cậu đã đưa ra lựa chọn rồi Sau này sống cùng với con gái của cậu Không phải tốt hơn sao Mình muốn nghỉ ngơi một lát Tăng Nhĩ Ngọc nói xong thì bước vào phòng ngủ Sau đó khóa trái cửa lại Trần Mẫn cho rằng bà muốn yên tĩnh lại Không có ngăn cản bà Bất cứ ai trải qua sóng gió như vậy Thì cả người cũng sẽ mệt mỏi Mấy phút sau có người gõ cửa Ai vậy Dì Trần là cháu Tống Như Trần Mẫn sừng sốt Sau đó trực tiếp chạy tới mở cửa Nhìn thấy thật sự là Tống Như, bà rất vui vẻ. Tiểu Như, cháu cuối cùng cũng đến rồi. Mẹ cháu đâu? Bà ấy nói mệt muốn nghỉ ngơi, đang ở trong phòng ngủ, chỉ là đã khóa trái cửa lại rồi. Tống Như và Dương Gia Cửu nhìn nhau. Dương Gia Cửu lập tức vào trần viễn, liên lạc với nhân viên quản lý của khách sạn. Rất nhanh, có nhân viên đem chiều khóa phòng tới. Tống Như đẩy cửa ra, nhìn thấy Tăng Nhĩ Ngọc nằm trên giường, cả người giống như vừa mới bị bệnh nặng. Bước chân của cô dừng lại bên giường Qua một lúc mới kêu một tiếng Mẹ Nhiều năm như vậy cô cũng không có chính miệng mình kêu một tiếng mẹ Nghe thấy âm thanh đó Tăng Nghĩ Ngọc mở mắt ra Xúc động nhìn Tống Như Nước mắt của bà vô thức chảy xuống giọng nói run dày Nhiều năm như vậy rồi Con cuối cùng cũng chịu nhận mẹ rồi Tống Như nước nở ngồi xuống giường Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tăng Nghĩ Ngọc Là con không tốt Không làm tròn bồn phận của con gái Không là mẹ không tốt, mẹ quá ích kỷ mà để con chịu khổ nhiều năm như vậy." Tang Nghị Ngọc liên tiếc nhất là Tống Như, "Bà chờ ngày này, chờ rất lâu rồi." Mẹ con hai người ôm nhau, Tống Như dịu dàng giúp bà lau nước mắt, "Đều đã qua rồi, trở về với con được không? Sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau." Tang Nghị Ngọc ngẩng người ra, chậm rãi lắc đầu, "Vẫn chưa phải lúc, mẹ muốn lấy lại hết những thứ thuộc về con." Bà đã chuẩn bị tình huống xấu nhất rồi mà có thể rời đi rất xa, nhưng nếu như vậy thì người của nhà họ Tống sẽ càng thêm cản trở. Hơn nữa, Tống Như là người kế thừa danh chính ngôn thuận của nhà họ Tống, mẹ con bọn họ không cần phải sống ủy khuất như vậy. Con thích quay phim thì quay phim đi, việc của nhà họ Tống mẹ sẽ xử lý tốt, đó là việc của chúng ta, không ai có thể đoạt được." Tang Nghị Ngọc nắm thật chặt tay Tống Như, "Là mẹ quá yêu đuối mới để cho con chịu khổ." Sau này mẹ sẽ mạnh mẽ hơn Tống Như muốn nắm quyền nhà họ Tống trước Thì trước tiên phải bước qua mẹ đã Sau này mẹ sẽ bảo vệ con Sẽ không để cho con chịu khổ nữa Tim của Tống Như bỗng nhiên được ấm áp Cô hiểu lầm mẹ mình nhiều năm như vậy Thậm chí còn nói rất nhiều lời tổn thương đến bà Nhưng mẹ Mẹ đã quyết định rồi Cuộc đời mẹ chưa làm nên chuyện gì lớn luôn nhường người khác để họ bắt nạt tham lam Bây giờ mẹ nghĩ Mẹ con chúng ta Phải đòi lại sự tôn trọng xứng đáng được nhận Dương Gia Cử từ phía sau đi tới Đỡ Tống Như ngồi dậy Đây chính là tâm nguyện của bác ấy Tăng Nhĩ Ngọc lau khô nước mắt Đặt tay Dương Gia Cử và Tống Như lại cùng một chỗ rồi nắm lại Mẹ thấy các con yêu thương nhau Mẹ thật sự rất vui Sau này Tống Như không chỉ có chồng bảo vệ Mà còn có mẹ quan tâm con Trên thế giới này Không có bất kỳ ai có thể tách chúng ta ra Nước mắt Tống Như bỗng nhiên chảy xuống không ngừng chảy xuống. Đừng khóc, bây giờ con là ngôi sao lớn rồi, phải chú ý hình tượng của mình. Tăng Nghĩ Ngọc cười vỗ vai con gái. Bây giờ chính là lúc tìm người nhà họ Tống để thanh toán. Tống Như làm những chuyện quá đáng với con như vậy, cô ta không xứng có được quyền lực của xí nghiệp Tống Thị. ba phải bảo vệ con gái, nhất định phải đem quyền lực cướp về. Tống Như mới là con gái của tiểu tam sinh ra, không xứng kế thừa nhà họ Tống. Lúc này Trần Mẫn cầm điện thoại của Tăng Nhĩ Ngọc đi tới. Ông cụ Tống gọi điện thoại tới, nói muốn gặp mặt hai người. Có thể gặp nhau, nhưng tôi sẽ không tới nhà họ Tống để tìm bọn họ. Hiện tại, hẳn là bọn họ nên tìm tới tôi. Tôi vì nhà họ Tống đã phải chịu nhiều thiệt hỏi như vậy, không phải dùng mấy câu là có thể dẹp yên được. Trần Mẫn nghe Tăng Nhĩ Ngọc nói như vậy, trong lòng bà rất vui vẻ. Người phụ nữ một khi đã trở nên kiên cường, ai cũng không thể ngăn cản. Lúc trước khi Tống Như kiên quyết đòi rời khỏi nhà họ Tống, cũng rất giống Tăng Nghĩ Ngọc của ngày hôm nay, kiên quyết bình tĩnh. Đôi khi phải trải qua một số chuyện đau khổ thì mới có thể chính thức tái sinh, phá tan lớp trở ngại này. Chờ đợi bị họ ở phía trước chính là cuộc sống mới. Sau khi cuộc họp báo với phóng viên được phát trực tiếp ở trên mạng, tất cả các tạp chí trong web lớn đều công khai toàn bộ quá trình phỏng vấn, còn đăng lên rất nhiều ảnh làm chứng. Kinh sợ, Tống Như không phải con gái của Tiểu Tam Nhà họ Tống đã cất giấu bí mật này mấy chục năm Vì bảo vệ con, mọi chủ nhà quyền thế mở miệng Những tin tức này thoáng cái đã chiếm toàn bộ mạng lưới Internet và TV Những tin tức này luôn nằm trong danh sách tìm kiếm hot vì sức ảnh hưởng của Tống Như Và liên quan đến quyền thừa kế nhà họ Tống thu hút sự chú ý từ bên ngoài Nội dung cốt truyện xoay quanh ngược lại khiến tất cả mọi người ăn dưa đều kinh ngạc Ai có thể ngờ được một người luôn bị chửi là tiểu tam lại là vợ cả Mà người đàn ông đứng đầu nhà họ Tống luôn ngăn nắp đẹp trai lại là một người cận bã phản bội vợ Cư dân mạng thấy Tống Như ngay thẳng bình luận dậy sóng lại nổi lên Sau chuyện ngoài ý muốn của Tống Như bị truyền nhiều lời đồn ác liệt như vậy Không chỉ bị thay đổi vai diễn thiếu chút nữa đã bị bắt rút khỏi giới giải trí Bây giờ suy nghĩ lại một chút mọi chuyện có thể sau chị gái cùng cha các mẹ của cô ấy làm hay không Người nhà quyền thế thật đáng sợ, hoàn toàn không có chút lương tâm nào. Vì tiền vào quyền thế, chuyện gì cũng có thể làm được. Tôi cảm thấy chuyện này chính là do con gái cả, nhà họ Tống làm. Không có Tống Như, cô gái tiểu tam chẳng phải có thể đứng vững sao. Lúc trước nhà họ Tống đuổi Tống Như ra ngoài, thì sao là con gái cả ở trong đó quấy rối Toàn bộ nhà họ Tống, ngay cả Tống Như cũng luôn nhắm vào Tống Như. Cô ta chính là người mong Tống Như biến mất khỏi thế giới này nhất. Nà đem chuyện Tống Như bị thương chắc cũng có liên quan. Tống Như chắc chắn là người đầu tiên bị nghi ngờ. Tang Ngọc đúng là nhìn không được với nguy hiểm đến tính mạng của con mình, mới có thể lựa chọn đứng ra, đây chính là người mẹ vĩ đại nhất. Thật không biết đầu của con cả nhà họ Tống kia có phải bị kẹt vào cửa hay không, làm người sao có thể tệ như vậy. Bây giờ tốt rồi, từ con cả nhà họ Tống biến thành con gái của Tiểu Tam, đây chính là báo ứng. Từ khi ra mắt Tống Như vẫn luôn dựa vào chính mình, không dựa vào bối cảnh nhà họ Tống một chút nào. Người nhà họ Tống cũng đã thấy buổi phỏng vấn trực tiếp này. Mỗi suy nghĩ đều có thay đổi rất lớn. Ông cụ Tống tĩnh tọa ở trong phòng rất lâu. Mặt khác, hai em nhà họ Tống nghe được tin tức này cũng làm bị cho kinh ngạc. Dù sao nhà họ Tống cũng bị Tống Như làm cho đủ loạn rồi. Bà Tống thì trốn ở khách sạn không dám ra ngoài. Ông ta ngàn vạn lần cũng không ngờ Tăng Nhĩ Ngọc lại làm như vậy. Ông ta giữ gìn bí mật nhiều năm như vậy Cứ công khai như vậy Có thể ở sâu trong lòng ông ta Ông ta cũng không hận tăng dĩ ngọp Ông ta biết rõ Sở dĩ chuyện bây giờ mới cho ra ngoài ánh sáng Đều là vì tăng Nhĩ Ngọc lương thiện Về phần tống nhu Cô ta đang làm việc trong phòng Sau khi thấy tin tức Liền không thể tin được phát ra một tiếng cười lạnh Những thứ kia đều là giả Là ai đã giúp cô ta xử lý vụ họa báo này Đây là bịa đặt Tôi muốn truy cứu trách nhiệm trước pháp luật của bọn họ Mẹ tôi là cô chủ của tập đoàn Ngô Thị, là vợ cả của ba. Đều là tang nhĩ ngập liên kết với đám phóng viên kia diễn kịch. Bà ta nói không phải sự thật, không thể là sự thật. Tống Như giống như bị điên, dùng sức vỗ mạnh lên bàn. Cô ta chỉ có thể dùng cách này để xả cơn giận của mình. Dù sao cô cũng không muốn tin đây là sự thật. Trừ lý ở bên cạnh đầu, tổng giám đốc Tống, những bằng chứng kia đều các phóng viên nhìn thấy không phải làm giả. Bọn họ đã tính toán cái gì? khẳng định là nhận được tiền nên mới có thể đăng những tin tức kia. Nhiều người nhìn thấy như vậy không thể là giả được. Tống Nhu cắn chặt môi, đôi mắt sững sờ. Không, tôi mới là cô chủ của nhà họ Tống, không có khả năng. Trợ lý thấy Tống Nhu như vậy, chỉ có thể lắc đầu đi ra ngoài. Lúc này Tống Nhu đang chịu kích thích lớn, cô ta mạnh mẽ như vậy lại bị chứng minh là con gái của tiểu Tam, mọi thứ cô ta đang theo đuổi đều tan thành bong bóng. Cô ta vừa buồn vừa đáng thương. Nếu không phải do cô ta nhẫn tâm hại chết Tống Như Có lẽ Tăng Nhĩ Ngọc Sẽ không nói ra bí mật Trôn giấu nhiều năm như vậy Cuối cùng vẫn là Tống Như tự ăn quả đắng Hiện tại cả thế giới đều biết cô ta mô, Dùng thủ đoạn độc ác Đối phó với chị em của mình Cô ta vô lực ngồi dưới đất Cả người đều ngựa ngùng Sau này cô ta sẽ sống như thế nào Trợ lý nhanh chóng nhận được điện thoại của ông cụ Tống Tống Như có sao không Không tốt lắm Cô ấy bây giờ không nói gì cả Giống như hồn bay phách lạc Trợ lý thành thật trả lời Cậu đưa nó tới đây Có một số chuyện nhất định phải do nó chính miệng thừa nhận Rõ thưa chủ tịch Bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy tới Trợ lý trả lời Mặt khác các chức vụ của cô ta Tại xí nghiệp Tống Thị đều bãi bỏ hết Quyền thừa kế nhà họ Tống Cũng không có phần của cô ta Trợ lý nghe ông cụ Tống nói Đồng cảm nhìn Tống Nhu Sau đó đến trước mặt cô ta đỡ cô ta lên Chủ tịch bảo tôi đưa cô về Toàn bộ tâm trạng của Tống Nhu đều mất hết Cô ta biết rõ hơn bất kỳ ai Sau khi trở về sẽ gặp phải cái gì Rốt cuộc Tống Nhu không cầm cự nổi Tựa trong ngực trợ lý khóc lên Hiện tại cô ta chỉ cần một nơi để khóc lóc Trợ lý thở dài không đẩy cô ta ra Lúc này chồng của Tống Nhu thấy tin tức liền chạy tới Vừa đi vào phòng đã nhìn thấy cảnh này Hai người đang làm gì vậy Trợ lý vội vàng đỡ Tống Nhu Không phải Tôi không ngờ lúc này hai người còn có tâm trạng như vậy. Ngài hiểu lầm rồi, tôi và tổng giám đốc Tống không xảy ra chuyện gì, chỉ là bất lực giải thích. Cút ngay. Chồng của Tống Nhu giống lên, trực tiếp đưa Tống Nhu đi. Trong thang máy, anh ta nhìn Tống Nhu, chặt nắm đấm. Từ sau khi lấy Tống Nhu, hai vợ chồng họ không có một ngày nào bình thường. Người phụ nữ này không chỉ tham lam quyền thế, lại còn nhẫn tâm như vậy. Bây giờ mọi người đều biết chuyện nhà họ Tống. Sau này sao anh ta còn có thể ra ngoài nói chuyện làm ăn Hơn nữa Tống Nhu lại là con gái của Tiểu Tam Sau này xí nghiệp nhà họ Tống Còn có phần của cô ta sao Áp lực trong nhà anh ta rất nặng Đều cảm thấy Tống Nhu Không thích hợp tiếp tục làm vợ anh ta nữa Một người phụ nữ nhẫn tâm Tuyệt tình Lại không có chút giá trị nào Hơn nữa Mối quan hệ giữa Tống Nhu và gã trợ lý đó Hôn nhân của bọn họ sẽ đi tới đâu Dương Gia Cửu đưa Tống Như và Tăng Nhĩ Ngọc về biệt thự Lan Đình Em và mẹ nghỉ ngơi một chút đi Anh đi chuẩn bị bữa tối Dương Gia Cửu nhẹ nhàng vỗ vai Tống Như Đừng khóc nữa Sau này cuộc sống của em chỉ có hạnh phúc Vâng Tống Như gật đầu cười đưa Tăng Nhĩ Ngọc đi thay quần áo Lúc Tăng Nhĩ Ngọc ở đây đã rảnh rỗi đi xem nhà của Dương Gia Cửu và Tống Như Thế giới này của hai người làm bà cảm thấy hạnh phúc và ấm áp Tuy trong bọn họ Một người là tổng giám đốc công ty, một người là ngôi sao lớn, nhưng đóng cửa lại, bọn họ lại hòa hợp, không khác gì những vợ chồng nhỏ bình thường, thậm chí bọn họ càng thêm yêu thương nhau, càng thêm tin tưởng đối phương. Thấy con đi lấy chồng hạnh phúc như vậy, mẹ thật sự rất vui. Sa Cửu thật sự rất thương con, nhiều chuyện con không nói, anh ấy cũng sẽ sớm chuẩn bị tốt cho con, con có thể gặp được anh ấy là may mắn của con. Tống Như mỉm cười nói, sau này Mẹ cũng chuyển tới đây ở đi Đây là thế giới nhỏ của các con Sao mẹ có thể làm phiền các con Yên tâm đi Mẹ có chỗ ở rồi Tăng Nhĩ Ngọc nhìn con gái xúc động nói Khi nào các con Mới sinh cho mẹ một cháu trai Hoặc một cháu gái đây Cái này tự nhiên sẽ có Chúng ta ăn cơm trước đã Nếm thử tay nghề của gia cửu Tăng Nhĩ Ngọc gật đầu Được nhìn xem con rể của mẹ có sở trường gì Trong đời, hạnh phúc nhất chính là người cùng một nhà hòa hợp, vui vẻ ở cùng nhau. Mẹ Tống cho rằng chỉ cần mình bà chịu đựng, Tống Như sẽ rất hạnh phúc, bây giờ xem ra không phải như vậy. Bây giờ mọi chuyện lo lắng đã qua đi, con gái và con rể đẹp đôi như vậy. Sa Cửu giống như đi vào phòng bếp, ôm lấy anh từ phía sau. "Mẹ đâu?" Dương Sa Cửu vừa nấu súp vừa hỏi. "Ngồi trên tầng." Tống Như trả lời. Cô như một con mèo lười mệt mỏi nút bên cạnh anh. Em không ngờ cuộc sống của em sẽ có thay đổi như vậy. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần người em yêu nhất ở bên cạnh em, vậy là đủ rồi. Tống như khẽ hít mũi, anh có thể ở cùng thật là tốt. Tay cô ôm chặt Dương Gia Cửu quyết không chịu buông ra. Anh nguyện ở cùng em. Dương Gia Cửu nói, dù là tận thế, anh thật tốt. Dương Gia Cửu đặt bát vào môi xuống quay người lại ôm Tống Như, lồng ngực ấm áp của anh luôn là nơi để cô dựa vào. Sau này mọi chuyện sẽ tốt hơn, vì vậy em không bao giờ được rơi nước mắt nữa, khiến anh đau lòng. Ừ, Tống Như tựa vào lồng ngực của anh, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tang Nhĩ Ngọc từ trên tầng đi xuống, đúng lúc thấy cảnh vợ chồng son ôm ấp bà cười, xoay người nhẹ nhàng đi lên tầng. Bà cũng không phải là một mẹ vợ thích làm bóng đèn. Đợi đến lúc đồ ăn được bưng hết lên bàn, Bà nghe Tống Như gọi rồi mới bước vào phòng bếp. Một bàn có rau, có súp, có thịt, nhìn ra được tài năng của người làm bếp. Màu sắc hương vị đều đủ, con gái của mẹ thật có lộc ăn. Tăng Nhĩ Ngọc lấy chồng nhiều năm, đương nhiên biết một người đàn ông chịu xuống bếp nấu cơm vì một người phụ nữ là có ý gì. Con làm cũng không kém đâu, lần sau để con làm. Tống Như cười làm nũng, mẹ nếm thử cái này đi. Tăng Nhĩ Ngọc gật đầu, đồ ăn vào miệng. Tăng thêm bầu không khí ấm áp Bà gật đầu liên tục Ngon, thật sự ăn rất ngon Có thể ở cùng con gái và con rể Hưởng niềm vui gia đình Trong mơ bà mới có thể thấy hình ảnh này Với tư cách là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên Ở nhà Dương Gia Cửu có thể chiều vợ như vậy Thật sự bọn họ rất yêu thương nhau Tăng Nghĩ Ngọc cười nói Sau này con nhất định phải đối xử tốt với Dương Gia Cửu Là một người vợ hiền lành Không thể cứ như trẻ con Kiểu như rất tốt. Mẹ xem đi, đây là chính miệng anh ấy nói. Tăng Nhĩ Ngọc nhìn bọn họ, nước mắt muốn chảy xuống. Tống Như nhanh chóng nắm tay cô và sư ra cửu Trong tương lai mọi chuyện sẽ tốt hơn. Vì vậy hãy nhìn về phía trước. Đừng để ý đến chuyện quá khứ nữa. Được, được. Tăng Nhĩ Ngọc gật đầu. Bà còn rất nhiều chuyện phải làm. Đầu tiên là muốn ly hôn với ba Tống. Đương nhiên ly hôn phải có điều kiện. Vì vậy, cổ phần bà cầm không ít. Sau khi ăn cơm xong, Dương Gia Cửu gọi một cuộc điện thoại, sau đó nói với hai mẹ con. Địa điểm gặp mặt đã thông báo với đối phương. Tăng Nhĩ Ngọc vượt đầu, quả nhiên năng lực xử lý vấn đề của con rể rất cao. Sau khi ăn cơm xong, Tăng Nhĩ Ngọc đi ra ngoài vườn hoa, tống như thì tiếp tục xem kịch bản. Sau khi chuyện của mẹ xử lý xong, cô kiên định muốn diễn tốt từ nhân vật. Cô có thể có cơ hội tiếp tục diễn, đều do Tăng Nhĩ Ngọc chịu thiệt thỏi đổi lấy. Cô nhất định phải diễn thật tốt. Bộ phim Đồng Lúa Mạch là bộ phim mới do Dương Gia Cửu đầu tư. Cô sẽ vì người mình yêu, cảm phải dũng cảm làm tốt. Còn về Tống Nhu, bọn họ còn nhiều thời gian để từ từ tính sổ. Trải qua chuyện ngày hôm nay, người chịu đả kích lớn nhất nhà họ Tống là Tống Nhu. Cảm giác ngã từ đám mây xuống địa ngục, có thể lập tức phá hủy một người. Lúc gặp lại, thái độ của Tống Nhu chắc chắn rất đặc sắc. Đã đến thời gian ước hẹn, Dương Gia Cửu cho người đưa hai mẹ con đi. Tăng Nhĩ Ngọc thay đổi quần áo Kiểu tóc Đồng hành cùng Tống Như Cả người dường như vừa được sống lại Nỗi hận và đau khổ trong lòng Đã tan thành mây khói Và muốn sống lại thật tốt Tự do tự tại Khách sạn này là biện pháp giữ bí mật tốt nhất Cũng là nơi người nổi tiếng Của thành phần thích đến nhất Nhưng sau khi Tống Như và Tăng Nhĩ Ngọc xuất hiện Hấp dẫn không ít ánh mắt Một người phụ nữ vì con gái Mà có can đảm buông xuôi mọi thứ Trên người bà tàn ra ánh sáng đầy mị lực Mẹ sao bây giờ con cảm thấy Khí chất của mẹ còn cao hơn con Hay con bảo ra cửu Sắp xếp cho mẹ một người nha Tăng Nhĩ Ngọc mỉm cười lắc đầu Đừng đùa như thế với mẹ Ra cửu đâu Anh ấy sẽ lập tức tới ngay Có một số chuyện cần xử lý Yên tâm đi anh ấy không lạc được đâu Tống như đứng bên cạnh mẹ mình Sáng vẻ tươi cười càng thêm cởi mở Con ấy không nên bắt nạt nó mãi như vậy Nếu không người con nhà họ Dương sẽ đau lòng đấy Con đâu có Hai mẹ con cùng bước vào thang máy Trước cửa phòng cao cấp Nhân viên phục vụ dẫn đường cho bọn họ Khách mời đã đến, mời vàng Tăng Nghĩ Ngọc và Tống Như nhìn nhau Sáng vẻ tươi cười cả hai đều biến mất Trận địa sẵn sàng đón địch đi tới phòng cao cấp Ông cụ Tống ngồi ở vị trí chủ Một tay cầm gậy ba tong Trên mặt thể hiện uy nghiêm Không có dáng vẻ tươi cười một chút nào Bên cạnh là ba tống ông ta không còn khiếp sợ như ban ngày cả người chán nản ngồi đó không có chút tinh thần nào hai anh em nhà họ tống vì đây là chuyện riêng không liên quan tới mình ngợm miệng không nói gì còn Tống Nhu vừa nghe tiếng mở cửa liền nhìn ra hướng cánh cửa cho ánh mắt của cô ta tràn đầy thù hận không cam lòng giống như tưởng tượng của Tống như người không thể tiếp nhận được tình huống này chính là Tống Nhu càng Nghĩ Ngọc mang sáng vẻ cao ngạo lạnh lùng cùng Tống Như đi vào bà không thèm lít nhìn ba Tống Nhĩ Ngọc, ông cụ Tống đau thương kêu một tiếng mang theo sự thoải mái đã bị đè nén từ rất lâu bà không ngờ con luôn lén gạt tất cả mọi người những năm này thiệt thòi cho con rồi bà, con không gỗ ý muốn hủy hoại thanh danh nhà họ Tống con cũng chỉ là bất đắc sĩ tiểu như là đứa con gái duy nhất của con con không thể trơ mắt nhìn nó bị người ta bắt nạn hãm hại thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng Tăng Nhĩ Ngọc trực tiếp trả lời, bà chỉ có một mục đích, đó là bảo vệ Tống Như. Đây là chuyện mà tất cả mọi người mẹ đều sẽ làm. Ông cụ Tống im lặng hồi lâu, rồi mới gật đầu nói. Bây giờ người trong nhà đều đã đến đông đủ, chuyện này cũng nên giải quyết. Nhĩ Ngọc, con là người bị tổn thương nhiều nhất, con nói đi, có yêu cầu gì ba cũng có thể thỏa mãn cho con. Ông nội, ông cứ như vậy mà tin tưởng bà ta. Tống Như vội vàng mở miệng ngăn cản. Tàng Nghĩ Ngọc nhìn về phía Tống Nhu Tôi chỉ nói sự thật Những chứng cứ kia đều có người đã xem xét qua Dù cô không tin Cũng không thể cứu vãn được đường sống Tôi nhớ tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần Nghĩ Ngọc còn nói tiếp đi Ông cụ Tống không để ý đến Tống Nhu còn muốn ly hôn Tài sản chung của vợ chồng Cứ theo pháp luật mà chia Còn con sẽ giúp Tống như Quản lý những cổ phần kia của công ty Những thứ khác con không có yêu cầu gì Con biết có chỗ con làm không đúng, nói ra bí mật này cũng làm tổn thương đứa trẻ khác, chẳng qua con mới biết mọi người sẽ xử lý Tống Nhu như thế nào. Nghe bà nói ly hôn, ba Tống mới giật mình bừng tỉnh. Ông ta không ngờ một người vợ luôn nhẫn nhịn chịu đựng lại có can đảm lớn đến như vậy. Ông cụ Tống nghe xong những lời này liền im lặng. Nhĩ Ngọc, có một số chuyện con không cần phải làm như vậy, con muốn cổ phần của công ty, ba có thể đồng ý với con. Nhưng hôn nhân của các con đã nhiều năm như vậy Con thật sự muốn ly hôn sao Tăng Nhĩ Ngọc chỉ bình tĩnh hạ tầm mắt Ở nhà họ Tống Nếu có một ngày Còn có Tống Nhu Sẽ không có chỗ cho mẹ con con Bà đã hủy hoại toàn bộ chức vụ của Tống Nhu Tại công ty Sau này cũng không có bất kỳ quyền thừa kế nào Như vậy con có thể thay đổi ý định không Ông nội Tống Nhu khiếp sợ đứng lên Lớn tiếng hô lên Cháu là cháu gái ruột của ông Ông không thể đối xử với cháu như vậy con gái của tiểu Tam không có quyền thừa kế nhà họ Tống, những lời này hình như chính cô đã nói cho tôi biết." Tang Nghị Ngọc lạnh lùng mở miệng không chùn bước. "Thế còn Tống Trình chẳng phải nó cũng. Nếu không phải Tống Trình và Tống Kiệt cùng xuất hiện, tôi sẽ luôn chịu sự tính toán của cô sao? Cô phải cảm ơn anh trai và em trai của cô, nếu không thì sao cô có thể làm cô chủ nhiều năm như vậy?" Tang Nghị Ngọc cười nhạo. "Cô cũng phải cảm tạ ông trời, vì đã để cho Tống Như bình an vô sự, nếu không Tôi sẽ khiến cô phải trả giá thật đắt Nói xong những lời này Ánh mắt của Tăng Nghĩ Ngọc dừng trên người ông cụ Tống Ba Con cũng không phải người tuyệt tình Con quay về nhà họ Tống Không phải là không được Nhưng điều kiện của con Là không muốn nhìn thấy Tống Nhu ở nhà họ Tống Cô ta đã làm sai rất nhiều chuyện Không thể lần nào cũng bao che cho cô ta được Dùng Tống nhỏ vậy Sẽ chỉ khiến cô ta càng làm nhiều chuyện sai trái hơn thôi Ban đầu Tống như rời khỏi nhà họ Tống như thế nào Bây giờ cô ta Phải rời khỏi như thế Tống như không dựa vào nhà họ tống từng bước đạt được như ngày hôm nay đã phải chịu khổ rất nhiều con muốn Tống Nhu phải trải qua một lần để xem cô chủ nhà họ Tống sẽ trở nên như thế nào ông cụ Tống không trực tiếp từ chối mà nghiêm túc xem xét thái độ của ông khiến Tống Nhu lo lắng ông nội ông đừng nghe bà ta nói con thật sự chưa làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Tống vớt lờ tiếng là khóc của Tống Nhu ông cụ Tống trực tiếp trả lời được Chuyện lần này đều do Tống Như, có lẽ nó phải chịu trừng phạt. Từ hôm nay trở đi, nó sẽ phải dọn ra khỏi nhà. Chỉ cần ba thật sự làm được, con sẽ trở về nhà họ Tống, về phần chuyện của con và anh ấy, để chúng con tự giải quyết. Cuối cùng Tang Ngọc cũng liếc nhìn ba Tống, chỉ là trong mắt không còn chút tình cảm nào. Ba hiểu, trong tình huống này, ông cụ Tống chỉ có thể lựa chọn như vậy. Không, ông nội, cháu là cháu ruột của ông, ông không thể đối xử với cháu như vậy. Ông nội cháu biết cháu sai rồi Tống Nhu hoảng hốt Trực tiếp quỳ xuống trước mặt ông cụ Tống khóc giống lên Cháu sẽ sửa Cháu sẽ sửa lại tất cả Cầu xin ông đừng đuổi cháu đi Ông cụ Tống cúi đầu nhìn bộ dạng trật vật của Tống Nhu Bật rắc dĩ lắc đầu Ông còn nhớ năm đó Tống như ra khỏi cửa lớn nhà họ Tống như thế nào Thoải mái đi ra Dường như là một con người mới Bây giờ cháu không xứng nhận được sự đồng tình của ông Ông không ngờ nhà họ Tống lại bồi dưỡng ra một cô chủ như vậy Ông cho cháu rất nhiều cơ hội Nhưng cháu đều không biết quý trọng Cháu đi tới ngày hôm nay Không thể trách ai Lúc cháu ra tay với chị em ruột của mình Nên nghĩ tới sẽ có ngày như thế này Tự cháu phải trả giá cho những chuyện mình đã làm Cháu muốn thành công Không ai ngăn cản cháu Nhưng cháu phải dựa vào thực lực của chính mình Giống như Tống Như Không phải nhà họ Tống bỏ rơi cháu Mà là cháu tự chặt đứt đường lui của mình Cháu đi đi Nhà họ Tống không có người như cháu. Nghe ông cụ Tống nói vậy, cả người Tống Như đều bối rối qua rất lâu, cô ta đột nhiên nở nụ cười. Tôi không biết vì sao mọi người giúp đỡ mẹ con họ, các người muốn tôi đi, chẳng khác gì các người bảo tôi đi tìm chỗ chết. Vật mệnh là của cháu, nếu cháu không biết quý trọng không ai quản cháu." Ông cụ Tống dùng sức gõ gậy xuống đất. Phản ứng của Tống Như khiến ông càng thêm đau lòng. Tống Như nhìn những người khác trong căn phòng thanh cao, Tống Như bình tĩnh tự nhiên, không đếm xỉa đến hai anh em khác. "Được, mọi người mới là người một nhà. Chị cả, tôi chỉ muốn người nhà chúng ta cùng nhau sống vui vẻ. Vốn dĩ khi chị ba ra khỏi nhà, không khí trong nhà chúng ta đã rất nặng nề rồi. Chỉ còn không biết Thu Liễm đi gây chuyện khắp nơi, thứ quyền lực chị muốn quan trọng đến vậy sao? Chị ngồi lên được vị trí phó tổng giám đốc của công ty, chỉ vì chị là chị cả của nhà họ Tống." mất đi thân phận này, chị sẽ không còn lại gì, nhưng chị lại không nhận ra điều này, không biết trăn trọng. Tống Trình nhìn chằm chằm, không phải chúng tôi ép chị ra đi, mà là chị đã lựa chọn từ bỏ người nhà mình trước. Điều quan trọng nhất là, chị ba trước này không hề coi chị là kẻ thù, còn chị thì sao? Đến cả khi chị ấy gả đi rồi, cũng không buông tay, cứ phải hoàn toàn hủy hoại được chị ấy thì mới cam tâm. Thật đúng là xấu hổ khi có người chị gái như chị. Kết quả này đó là kết quả tốt nhất hiện nay rồi. Tống Kiệt lắc đầu, nhìn thấy kết cục ngày hôm nay của Tống Nhu, bọn họ cũng không nói được là cảm giác gì, tiếc hận hay là bất đắc dĩ. Hai em họ vẫn luôn giữ im lặng, không phải không dám nói, mà bởi nền tình là người nhà nên không muốn nói. Sống cùng dưới một mái hiên bao nhiêu năm như vậy, bọn họ rất hiểu con người Tống Nhu, sau khi xảy ra chuyện, ngoài cô ta ra, không còn người tình nghi thứ hai. Bọn họ lựa chọn lạnh lùng cũng là vì Tống Như làm chuyện tùy tình trước, Tống Như không ngờ bây giờ tất cả mọi người lại đều đang giúp Tống Như, cô ta hoàn toàn bị bỏ rơi. Về nhà đi, thu dọn đồ đạc của mình. Ông cụ Tống quay người nhìn con trai mình, con cũng nên chịu trách nhiệm về việc làm của mình, trốn tránh là hành vi của kẻ hèn nhát. Trong cái nhà này, đáng phải nhận sự trừng phạt nhất còn có một người, đó là bà Tống. Bà, con cũng luôn rất đau khổ, con chỉ là không quá dũng khí thừa nhận con biết con hổ thẹn với mẹ con cô ấy. Con cũng đi, người không xứng ở lại là con. Được, bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Tống không có con cũng không có Tống Như. Ông cụ Tống tuyên bố mọi chuyện đã định sẵn kết cục. Đến nước này, mọi chuyện đều đã kết thúc. Nói xong, ông cụ Tống có chút vô lực đứng dậy, nhìn Tang Nhĩ Ngọc lại nhìn Tống Như, có lẽ ta giả thật rồi, tiểu Như, đỡ ông ra ngoài. Tống như nhìn ông, im lặng đi qua đó. Hai ông cháu cùng nhau ra khỏi khách sạn. Lúc này ông cụ Tống lại hỏi vấn đề giống lần trước. Chuyện đã giải quyết xong rồi, cháu cũng thấy đấy, ông đã đưa ra lựa chọn rồi. Cháu thì sao? Vẫn không muốn đảm nhận trọng trách là người kế thừa xí nghiệp Tống thị sao? Tống Như hơi cúi đầu, "Ông nội, cháu có chuyện mình muốn làm, kinh doanh công ty, không phải là chí hướng của cháu. Cháu rất cảm ơn ông đã coi trọng cháu, nhưng rất xin lỗi." "Chuyện này có gì mà phải xin lỗi?" Kỳ thực Từ lâu ông đã biết ước mơ thật sự của cháu không phải kinh doanh rồi sau này ông sẽ không miễn cưỡng cháu nữa ông nội thực ra mẹ cháu là một sự lựa chọn không tệ đâu còn nhóc thối này bản thân không đồng ý lên đ mẹ ra đấy à ông cụ ý vị thơm trường nhìn cô nếu như có một ngày ông nội và mẹ cháu đều không thể quản lý công ty được nữa cho vẫn từ chối đề nghị của ta sao ngày đó sẽ rất xa sẽ không Tống như chờ mặc vài giây vẫn là không đành lòng từ chối, ta sẽ nhớ kỹ lời hôm nay con nói, là ông nội nợ các cháu quá nhiều. Thực ra Tống Như rõ ràng hơn bất kỳ ai, ông cụ Tống làm chủ nhân nhà họ Tống, có rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ, mặc dù cô cũng từng rất tổn thương, nhưng khi đã vượt qua được, cô có thể hiểu cho nỗi khổ của ông cụ Tống. Ông nội, đều đã qua rồi, sau này sẽ tốt lên thôi. Ông nội cũng sẽ không uy hiếp cháu rút lui khỏi giới giải trí nữa. Nhưng cháu phải bảo vệ bản thân thật tốt, không được để bị thương nữa. Còn về thằng nhóc Dương Gia Cửu kia, hôm nào đưa về nhà, cùng nhau ăn bữa cơm. Ông bây giờ đã không còn dư sức lực để quản lý chuyện bọn trẻ nữa. Chúng sẽ tự có con đường mình phải đi, đến lúc ông nên buông tay rồi. Cháu sẽ cố gắng đưa anh ấy đến gặp ông sớm nhất có thể. Tống như cười rồi xuống xe. Giống như lần trước, Dương Gia Cửu chờ cô ở nơi cách đó không xa, chỉ là cảm xúc mọi người đều thay đổi rồi. Ông nội nói muốn gặp anh. Anh sẽ về chuẩn bị quà gặp mặt." Dương Gia Cửu ôm lấy vai cô, "Tổng giám đốc Dương, anh quả là một người con rể mà người lớn nào cũng thích." "Em đang khen anh à? Đi thôi, chúng ta đi đón mẹ về nhà." Bọn họ nói rồi đi về phía cửa chính khách sạn, lúc này một đoàn người nhà họ Tống cũng đang đi ra. Mẹ Tống và Tống Trình đi sau, còn Tống Nhu và Tống Kiệt đi phía trước. Anh rể. sau khi Tống Kiệt thấy Dương Gia Cửu, lập tức chạy đến chào hỏi lại bị Tống Như chặn lại. Tống Tăng Nhĩ nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của ba Tống thì lắc đầu. Nhĩ Ngọc, anh biết anh sai rồi, trước đây là anh có lỗi với em, sau này chuyện trong nhà nhờ cậy vào em. Trong mắt ba Tống tràn đầy sự hối lỗi, nếu như không phải ông ta quá tham lam thì cũng sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay. Em phải sống thật hạnh phúc, anh sẽ về bên em một lần nữa. Nói xong câu này, ba Tống liền một mình đi vào màn đêm đen. Nhưng Tống Như Lại dùng ánh mắt vô cùng oán hận nhìn bọn họ Tôi sẽ không bỏ qua đâu Các người chờ đó cho tôi Nếu muốn báo thù thì báo thù tôi Đừng ra tay với những người khác tăng Nhĩ Ngọc đứng chắn trước mặt mấy người Tống Như Chưa đến ngày hôm nay Cô vẫn không biết hối cải Bản tính của cô đã quyết định Cô sẽ không có kết cục tốt đẹp Nếu như cô không làm sai những chuyện động ác đó Thì nhà họ Tống Sớm đã là của cô rồi Sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy lại Những thứ thuộc về tôi Tống Như nói xong liền chạy ra ngoài. Tống Kiệt ở bên cạnh bớt khách sĩ hừ một tiếng. Chị Tạ Vĩnh Viễn không biết hối cải. Sau đó thấy Dương Gia Cửu muốn đưa Tống Như đi, chạy lên năn nỉ Tống Như. "Chị à, chị nói văn giải một tiếng, em có tài năng thiên phú về ca hát, cho em vào Đại Thiên có được không?" Mỗi năm Đại Thiên đều tuyển chọn thực tập sinh, em muốn đi phải tự dựa vào bản lĩnh phỏng vấn của mình. "Vậy phim của chị có gần diễn viên quần chúng không?" Người qua đường gì đó em đều có thể diễn. hàng ngày đến đoàn làm phim ăn cơm hộp, xếp hàng diễn một cảnh người qua đường không có lời thoại cũng đồng ý sao? Dương Gia Cửu đứng bên cạnh nói, yêu cầu này có thể thỏa mãn cậu. Thật sao? Nhưng yêu cầu của Đại Thiên đối với diễn viên quẩn chúng cũng rất cao. Đặc biệt là phim của Tống Nhan, cho dù là người qua đường không có lời thoại cũng phải trải qua hai tháng bồi dưỡng. Phim mới của chị em lợi hại vậy sao? Đến người qua đường cũng phải bồi dưỡng đào tạo. Tống Kiệt tò mò không thôi liên tục hỏi Một bộ phim trinh thám nguy hiểm Tạm thời em cứ học hành cho tốt đi đã Chuyện tiến vào giới giải trí từ từ rồi tính Mọi người đừng ngăn cản em Em đồng ý chịu khổ Hơn nữa giọng hát của em thật sự Rất có khả năng thiên phú Tống Kiệt có chút kích động âm ức nói Chuyện chị có thể làm Em cũng có thể làm được Hơn nữa ông nội cũng đã ngầm đồng ý cho em làm như vậy rồi Tiểu Kiệt con về trước đi có thời gian gì sẽ giúp con khuyên chị con. Tống Trình mang dáng vẻ không quen nhìn màn này, trực tiếp túm Tống Kiệt lên xe. Dì à, dì nhớ nhé." Đứa bé tiểu Trình này luôn trầm tĩnh như vậy. Tống Như đứng bên cạnh cười, khoác tay Tang Nhĩ Ngọc, "Mẹ, chúng ta về nhà thôi." Bị con gái kéo đi như vậy, ba liền muốn đi cũng không tìm ra lý do nên chỉ đánh làm bóng đèn, ngăn cản thế giới hai người bọn chúng. Xương Cửu hộ Tống hai mẹ con về nhà. Tăng Nhĩ Ngọc nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp Khi Tống Như quay phim ở trong phòng Còn có rất nhiều ký hiệu Cô đã đánh xấu lên kịch bản Đã được lật xem không biết bao nhiêu lần Nhất thời bà vừa đau lòng vừa cảm khái Con gái bà đã lớn như thế này rồi Hơn nữa còn có công việc mình yêu thích Tống Như lao đầu từ phòng 8 đi xa Nhìn thấy Tăng Nhĩ Ngọc Đang nhìn ảnh cô đến ngây người Cười đi tới Mẹ đang nghĩ gì vậy Không có gì con đói chưa Mẹ làm đồ ăn đêm cho con Không cần đâu mẹ Mẹ nghỉ ngơi đi, buổi tối ra cửu không thích ăn đồ ăn." Tống Như cười kéo tay Tang Nhĩ Ngọc, vừa nãy vì sao mẹ lại nói với Tống Kiệt, mẹ sẽ giúp cậu ấy khuyên con. Mẹ cảm thấy có thể có được một chuyện mình thích là điều không dễ dàng gì, hơn nữa tiểu Kiệt lại là một đứa tính tình bướng bình. chuyện cậu ấy muốn làm ai có thể ngăn nổi. Vì con đã quá hiểu cái vòng tròn luẩn quẩn này rồi cho nên Tống Như có hơi trầm mặc, "Mẹ hiểu, nhưng đứa trẻ lớn như cậu ấy luôn phải va vào tường mới trưởng thành được không phải sao cho cậu ấy vào đi không có sự che chở của nhà họ Tống nếu cậu ấy có thể thành công thì cũng là một chuyện tốt Tống như cười, Tăng Nhĩ Ngọc nói cũng đúng, với tính tình như Tống Kiệt cậu sẽ không dễ gì từ bỏ chỉ là giới giải trí không phải là nơi cậu muốn vào thì vào muốn rút thì rút càng hỗn hồ ông cụ Tống bên kia có thể chấp nhận hay không sau này nhà họ Tống ai sẽ kế thừa Biện pháp tốt nhất bây giờ là để Tống Kiệt theo đuổi ước mơ trước đến khi vạn vật bất đắc dĩ lại khuyên cậu trở về nhà họ Tống. Được rồi, con sẽ nói với Sa Cửu nhưng Đại Thiên có khuôn phép của Đại Thiên một khi trở thành thực tập sinh cậu ấy sẽ buộc phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Mẹ nghĩ Tiểu Kiệt sẽ hiểu nguyên tắc này cũng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của người làm chị như con. Tăng Nhĩ Ngọc nói xong nắm chặt tay con gái. Con gái mẹ trưởng thành rồi. Nhưng dù lớn thế nào thì con cũng là con của mẹ. Tang Nhĩ Ngọc chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình có thể ở cùng với con gái như vậy. Hai mẹ con nói chuyện phiếm thật lâu, đến nửa đêm, Dương Gia Cửu gõ cửa phòng, nghe thấy trống như trả lời, anh mới đẩy cửa. "Không còn sớm nữa, ngày mai rồi nói." Tống Như lúc này mới ý thức được lời cô muốn nói quá nhiều, không chú ý đến đã muộn thế này rồi. Tang Nhĩ Ngọc cười nói, "Nghỉ ngơi thôi." Tống Như gật đầu đứng dậy. Tăng Nhĩ Ngọc nhìn Dương Gia Cửu nắm tay Tống Như Cùng nhau ra khỏi phòng Con gái có thể tìm được một người chồng để nương tựa như vậy Tăng Nhĩ Ngọc thật sự rất vui mừng Gia Cửu Tống Như vừa đi vào thang máy Liền đưa hai tay ra ôm lấy anh Đầu tựa vào ngực anh nhẹ giọng nói Cảm ơn anh Nếu như không có anh ở bên Có lẽ em sẽ không có được kết cục mỹ mãn như thế này Anh nói rồi Dù xảy ra chuyện gì Đều đã có anh Đây là lời hứa của anh Không phải nhất thời Mà là giữ mãi cả đời Tống như động tình nhìn anh Hai người cùng nhau đi vào phòng ngủ Tống như kiễu mũi chân Hôi người đàn ông mà cô coi là vật báu Hai người say xưa có được đối phương Cho dù xảy ra chuyện gì bọn họ cũng vĩnh viễn Là người mà đối phương mong muốn nhất Tình yêu nồng thắm nhất Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Sẽ không bị thời gian và sự khó khăn Là mất đi ánh sáng lúc ban đầu Mà sẽ chỉ là sau khi trải qua khảo nghiệm cao độ Càng ngày càng ân ái Một phút một giây em cũng không muốn xa anh. Được, không rời xa nhau. Ít nhất là khoảng thời gian trước khi vào tổ này, Tống Như muốn lúc nào cũng được ở bên anh. Đêm khuya, Tống Như nhìn cánh cửa lớn đóng chặt trước mặt, nặn ra một nụ cười bước vào. "Mẹ, con về rồi." Giọng cô ta căng thẳng và sợ sệt khi nhìn thấy mẹ chồng, lo lắng không nói nên lời. "Em ở nhà cùng mẹ đi, anh còn phải đến công ty một chuyến." Chồng Tống Như nhìn cô một cái, cầm cặp công văn lên cũng không quay đầu lại rời đi. Tim Tống Nhu lộp bộ một tiếng, cô ta không biết nên phá vỡ vách ngăn này như thế nào. "Ngồi đi, chuyện của nhà họ Tống, cương đã nói với mẹ rồi. Vốn dĩ những lời này không nên sao mẹ nói ra, nhưng con cũng có sai lầm, ít nhất thì con cũng quá không để cương vào lòng rồi. Nếu như con chú tâm vào chuyện gia đình, sớm sinh một đứa bé, ông cụ Tống cũng sẽ nể mặt cháu ngoại mà đối xử tốt với con một chút." Tống Nhu Nghe hiểu ý mẹ chồng, Ngượng ngùng cười, "Mẹ, con hiểu rồi, con sẽ nói với cương chuyện này, tranh thủ sớm chút để sinh cho mẹ một đứa cháu trai." Thấy cô vẫn coi như là nghe lời, ánh mắt mẹ chồng cũng nhu hòa hơn không ít. "Không còn sớm nữa rồi, con nghỉ ngơi đi." Đứa bé, quả thật là cô cần có một đứa bé. Giống như lời mẹ chồng nói, ông cụ Tống cho dù tùy tình với cô, cũng sẽ không vứt bỏ đứa cháu ngoại ruột. Đến lúc đó cô ta vẫn còn khả năng trở mình. Gừng càng ra da càng cay, mắt nhìn của mẹ chồng xa hơn cô ta rất nhiều. Chỉ là sau khi Tống Nhu lên lầu, ý cười trong mắt mẹ chồng cô ta cũng dần mất đi. Nói thế nào, thì Tống Nhu vẫn là con gái cả của nhà họ Tống. Cho dù ông cụ Tống có tuyệt tình hơn nữa, thì sau này khi phân chia tài sản cũng sẽ không thể không nghĩ gì đến cô ta. Hơn nữa, hai đứa đã kết hôn lâu năm. Khi nhà họ Tống vừa xảy ra chuyện, bà sẽ để bọn chúng ly hôn, tránh cho người ngoài xì xào. Chẳng bằng xem Tống Nhu có thể dạy dỗ hay không trước. Tống Nhu thua ở chỗ. Không có thứ gì để ông cụ Tống động lòng chắc ẩn. Nếu như cô ta có đứa bé. Có lẽ vẫn còn có cơ hội thắng. Từ khi Bùi Hiền Hiển đồng ý giúp Âu Dương Hải đối diễn. Dường như ngày nào bọn họ cũng gặp nhau. Hơn nữa phần lớn thời gian đều đứng cùng nhau. Cho nên vừa nghe thấy tin anh sẽ vào tổ. Bùi Hiền Hiền vui mừng hơn ai hết. Mặt cô trước nay không xấu được chuyện gì. Âu Dương Hải vừa liếc. Đã nhìn ra tâm tư của cô Lông mày dựng ngược hơi nheo lại Trong giọng nói lộ ra vài phần tìm kiếm Tôi vào tổ khiến cô vui như vậy sao À không phải Vùi hiền hiền ngượng ngùng ho khan một tiếng Cười với vị ảnh đế ban sơn này Tôi sợ diễn xuất của tôi quá kém Sẽ ảnh hưởng đến anh luyện tập Âu Dương Hải di chuyển ánh mắt khỏi mặt cô Nhà nhạt, nhạt mở miệng Tôi cũng muốn vào tổ sớm hơn một chút Mỗi lần ở riêng với Bùi hiền hiền Với anh mà nói Là một loại khảo nghiệm tính nhẫn nại Anh buộc phải vô cùng chuyên chú mới có thể không không không không anh buộc phải vô cùng chuyên chú mới có thể khống chế bản thân không đến gần cô anh luôn muốn nhào đến hai ngày nữa là vào tổ rồi rất nhanh thôi Bụi hiền hiền đứng dậy hôm nay cô muốn ra ngoài đi dạo một chút nhưng nhìn thấy cánh tay Âu Xương Hải lại có chút trần chờ Ừ hôm nay tôi có thể về sớm một chút không có hẹn sao vừa thấy cô nói Âu Dương Hải liền không nhịn được nghĩ lung tung. "Không phải, Bùi Hiền Hiển trước mắt, lâu lắm rồi tôi không được nghỉ ngơi, muốn ra ngoài đi dạo một chút." "Một mình à?" "Ừ." Bùi Hiền Hiển buồn khổ nhìn thời gian, lúc này còn ai có thể đi dạo phố cùng cô được chứ? "Tôi đi cùng cô." Bùi Hiền Hiển trừng lớn mắt, không thể tin được sững sốc một hồi, một giây sau lại không ngừng lắc đầu. "Không cần đâu, tôi không muốn bị người khác bao vây." Âu Dương Hải vừa đứng dậy liền quay người nhíu mày nhìn cô. Cô muốn né tránh tôi sao? Đi dạo phố với tôi rất khó khăn ư? Hay là cô cảm thấy tôi không tốt như Tống Như nên muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi? Anh và chị Tiểu Như không thể so sánh với nhau. Sao không thể so sánh? Cô ghét tôi đến như vậy à? Ông Dương Hải nói rồi bước qua. Vui hiền Hiền không ngờ đến cuộc trò chuyện của bọn họ sẽ lại phát triển theo hướng này, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, vì sao một người đàn ông đã 30 tuổi lại không có chút ổn trọng nên có như những người cùng tuổi. Hà một câu thật sự rất ngây thơ. Tôi muốn đi mua một chút đồ dùng hàng ngày, thuận tiện xem một bộ phim, nếu anh đi cùng cũng không tiện lắm. Không có gì không tiện cả, tôi vẫn còn một tay có thể giúp cô xách đồ, mặt khác tôi sẽ ngụy trang thật tốt, không để người khác nhận ra đâu. Mười phút sau, Âu Dương Hải gắn thêm bộ râu giả, đội tóc giả và đeo lên một cặp kính cận đứng trước mặt Bùi Hiển Hiển. Như này đã được chưa? Vũ Hiên Hiển vẫn vô cùng lo lắng. Lỡ như có chó săn nhận ra, ngày mai lại viết bậy bạ lên báo thì phải làm sao? Âu Dương Hải trầm mặc, "Vậy cô đi đi, anh tháo tác giả ra, cảm xúc suy sụp." Nhìn dáng vẻ này của anh, Vũ Hiên Hiển cơ hồ là chạy trối chết, vì cô không nghĩ ra vì sao cảm xúc của Âu Dương Hải lại biến động lớn như vậy. Vài phút sau, Dương Cửu nhận được một cuộc điện thoại vô cùng sầu muộn. "Tống Như Đao?" Dương Gia Cửu nhíu mày, xem ra bên kia tiến triển rất không thuận lợi, vì thế anh đưa điện thoại cho Tống Như, dùng khẩu hình nói ra tên của Âu Dương Hải. Tống Như gật đầu nhìn điện thoại. Trợ lý của cô có phải một người bình thường không, sao lại ngốc đến vậy? Tống Như bị giọng điệu của anh chọc cười, xem ra Bùi Hiền Hiển hoàn toàn chưa thấy sự ý của Âu Dương Hải, vẫn luôn một mực trốn tránh. Hiền Hiển là một cô gái rất thông minh, chỉ là đối với chuyện tình cảm không để tâm lắm, nếu như anh thật sự muốn trở thành bạn của cô ấy, Có lẽ phải để lộ ra một mặt yếu đuối của mình để cô ấy nảy sinh lòng đồng tình. Thân phận của anh bày ra đó lại còn mang bộ dáng lạnh lùng cao cao tại thượng thì đương nhiên cô ấy sẽ sợ, sẽ khiếp đảm rồi. Dù sao cô ấy cũng không thể nghĩ đến dụng ý của anh cho nên đừng quá nóng vội phải từ từ để cô ấy nhìn thấy sự chân thành của anh. Cậu ấy vẫn luôn không biết chữ chậm viết như thế nào. Dương Gia Cửu ở bên cạnh cong môi cười. Con người cậu ấy luôn thích làm ẩu có lẽ kết hôn chớp nhoáng là hợp với cậu ấy nhất, ngày đầu gặp gỡ, ngày thứ hai liền đăng ký kết hôn, mâu thuẫn nhất của cậu ấy chính là quá trình theo khuôn phép cũ. Ông Dương Hải nghe thấy những lời này vô cùng rõ ràng, trực tiếp cúp máy. Tính của anh ta quả thực là như vậy, không thích kéo dài, dường như mỗi lần gặp buổi hiền hiền, anh đều có một nỗi xúc động muốn lập tức tỏ tình, nếu không phải thật sự sợ đến bạn bè cũng không làm được thì anh đã làm như vậy từ lâu rồi. Vì sao? Vừa nhìn thấy bùi hiền hiền, anh lại trở nên do sự không quyết đoán như vậy. Lòng đồng tình, ông Dương Hải dựa vào ghế sofa, chậm sãi nhắm mắt lại, rốt cuộc làm thế nào mới tính là từ từ đây. Người ta đều là người hâm mộ theo đuổi thần tượng khó, đến anh hoàn toàn ngược lại. Anh là ảnh đế cấp bậc, lại đi theo đuổi một cô trợ lý nhỏ. Có mất giá quá không? giới sự chuẩn bị chiêng trống rùm beng ẩm bĩ, thì công tác ghi hình bộ phim Đồng Lúa Mạch cũng đã làm xong. Tạm thời T đẩy lùi tất cả lịch trình chuyên tâm nghiên cứu đọc kịch bản, cũng đi theo thầy giáo hình thể không ngừng học tập. Lúc này, bộ phim Mảnh vỡ ký ức đã được chiếu, làm nữ chính bộ phim nhựa đầu tiên sau khi cô làm lại, hơn nữa lại là tác phẩm đầu tay do Dương Gia Cửu chấp bút làm biên kịch. Với Tống Như mà nói, bộ phim này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thời gian phát sóng theo dự đoán đã định vào mùa hè tháng 7 này, đến khi đó em cũng phải đến tham gia vào hoạt động tuyên truyền. Được, Tống Như cười gật đầu. Đúng rồi, em nghe nói Đại Thiên nhận được giấy báo xanh của Tống Kiệt rồi Cậu ấy muốn tham gia thực tập sinh lần này Ừ, thành tích vòng đầu hình như còn không tệ Bây giờ cậu ấy đã có nghệ danh là Hạo Dịch Xem ra cậu ấy và người chị là em cuột cường như nhau Đều muốn dựa vào bản thân để thành công Vậy anh hãy rèn luyện cậu ấy thật tốt Nhưng không được mở cửa sau đâu đấy Em biết, anh luôn rất nghiêm túc với công việc Anh cũng nghiêm khắc với em như vậy Đừng nói là cậu ấy Dương gia cửu ôm tống như vào lòng Anh biết em lo lắng cậu ấy sẽ phải chịu khổ ở dưới giải trí Cũng sợ cậu ấy một bước lên trời sẽ kiêu ngạo Nhưng anh và Dích đã từng nghe cậu ấy hát thử Quả thực giọng rất hay, rất cuốn hút Cho nên em đừng lo lắng nữa Ừ, em cũng sẽ cố gắng hết sức để đồng lúa mạch có kết quả tốt So với những thứ kia Anh càng hy vọng em có thể chăm sóc tốt cho bản thân Dù rằng đề tài bộ phim này rất đặc biệt Khi quay cũng sẽ có những động tác nguy hiểm Nhất định phải cẩn thận." Dương Gia Cửu vừa nói, vừa dựa sát vào Tống Như lên môi cô. Âu Dương Hải muốn đưa Bùi Hiền Hiển đi, phía bên chị Hi cũng vừa cưới chuẩn bị có thai, chọn trợ lý cho em, anh vẫn đang suy nghĩ. Anh xem rồi làm là được rồi." Cô tin tưởng mắt nhìn của Dương Gia Cửu, hơn nữa, cô cũng không có yêu cầu đặc biệt gì với trợ lý, nếu như không phải vì có một người có thể giúp sắp xếp lo liệu cuộc sống để cô có thể tập trung tinh thần quay phim, cô thậm chí còn không cần trợ lý. Anh rất muốn lúc nào cũng được ở bên em Đạo diễn và nam diễn số 1 Đều là người anh quen biết Yên tâm đi Em sẽ liên hệ với anh bất cứ lúc nào Người đại diện Dương Dương Gia Cửu cúi đầu kéo Tống Như vào lòng sát hơn Anh không nhịn được lo lắng cho em Sợ em sẽ xảy ra chuyện Không có em bên cạnh Ngày tháng của anh thật sự rất khó khăn Giọng Dương Gia Cửu rất trầm thấp Anh vừa có thời gian Sẽ đến đoàn làm phim thăm em Tống Như thật hết cách với anh Chỉ đành cười nói phía mẹ bên kia, anh cũng thay người lo lắng rồi, còn có Tiểu Kiệt. Chuyện anh nên làm thôi, anh là chồng em, những chuyện này em không nói, anh cũng sẽ làm tốt. Mà thời gian này, Tống Như đều không xuất hiện trước công chúng, những người hâm mộ không nhịn được bắt đầu tò mò về hướng đi của cô, dồn dập để lại tin nhắn dưới trang cá nhân của Dương Gia Cửu. Vì sao dạo này không thấy Tiểu Như của chúng ta xuất hiện, không phải là hai người đang dự định có con đấy chứ? Người đại diện Dương dấu Tống Như của chúng tôi đi đâu rồi? có phải thật sự đã bắt đầu kế hoạch tạo người rồi không? Nhìn thấy bình luận này, nụ cười của Tống Như càng sâu hơn, trực tiếp xem phi một tấm ở nhà, sử dụng tài khoản của Dương Gia Cửu đăng lên một bài viết. "Cố rất tốt." Đợi sau khi vào đoàn làm phim, Bùi Hiển Hiển mới biết Đại Thiên sắp xếp một trợ lý mới cho Tống Như. Muốn coi như mình chỉ chăm sóc Âu Dương Hải vài ngày, đợi khi vào đoàn, cô ấy sẽ tự nhiên trở lại bên cạnh Tống Như làm trợ lý của cô, nhưng mà bây giờ Vị trí kia đã có người khác rồi Cô thật sự chỉ đến thay thế Một khoảng thời gian Kết quả giống như bây giờ cũng là trong dự đoán Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy Một loại mất mát không nói nên lời Nghĩ gì vậy Âu Dương Hải ở bên cạnh gọi cô một tiếng Tôi vừa biết chị Tiểu Như có trợ lý mới Sau này ở đây cũng không cần tôi nữa Tôi phải đi rồi Bùi Hiền Hiền cuối đầu có chút mất mát nói Em đi rồi tôi phải làm sao đây Âu Dương Hải chắn ở trước mặt cô ấy cuối có trợ lý tôi không có trợ lý không bằng em bảo lại giúp tôi cho cô ấy thấy em thông minh bao nhiêu có năng lực bao nhiêu để cô ấy hối hận vì đã đuổi em đi Bù hiền hiền im lặng thật sự cô ấy không phải để ý một vị trí của trợ lý mà là cuối vui vẻ vì có thể ở cùng với thần tượng của mình sùng bái mỗi ngày nhưng lý, Tống như cũng không nói với cối một tiếng có phải ở trong lòng tống như Cô ấy chỉ là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao hay không. Cái cảm giác bị người khác xem nhẹ này thật sự rất khó chịu. Quên đi, có lẽ em cũng sẽ nói không muốn tôi không ép em. Nói xong, Âu Dương Hải bèn chuẩn bị rời đi từ một bên khác. Tay của anh, không cần em quan tâm, em cũng không phải trợ lý của tôi. Âu Dương Hải trả lời rất dứt khoát. Bùi hiền hiền khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy được, tôi làm trợ lý của anh. Được, ký hợp đồng. Đương nhiên phải ký mới chắc, tôi đã chuẩn bị xong rồi." Bùi Hiển Hiển không ngờ năng lực hành động của anh ta lại mạnh như vậy. Chẳng lẽ anh ta muốn mình làm trợ lý của anh ta từ lâu rồi sao? Nếu không hợp đồng này, chuẩn bị từ lúc nào chứ? "Để tôi xem kỹ. Trực tiếp ký đi, chẳng lẽ tôi còn tính kế một trợ lý hay sao?" Ông Dương Hải trực tiếp mở trang cuối của hợp đồng ra, đưa bút cho Bùi Hiển Hiển. Bùi Hiển Hiển nghĩ thế cũng phải, có lẽ có rất nhiều người muốn làm trợ lý cho ngôi sao lớn như anh ta. Đợi đến lúc anh ta tìm được người thích hợp hơn, tự nhiên sẽ đổi cô ấy đi. Nếu lúc này bùi hiền hiền, xem nhiều hơn một chút, sẽ phát hiện điều lệ của hợp đồng này, dài một cách bất thường. Âu Dương Hải ở bên cạnh nhìn cô ký tên, vừa ký xong, đã lập tức cầm hợp đồng đi luôn. Cả ngày sau đó, tâm trạng của anh ta đều vô cùng tốt. Khoảng một lát sau, Tống Như dẫn trợ lý mới đi tới, với hợp diễn kịch với Âu Dương Hải nói hiền hiền Không biết lúc nào em về, cho nên công ty sắp xếp một trợ lý mới cho chị. Anh Mạt. Vâng. Tôi đã ký đồng với cô ấy rồi, sau này cô ấy là trợ lý của tôi. Nói xong Âu Xương Hải bèn lôi kéo Bùi Hiển Hiển rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, Tống Như không khỏi than thở, Âu Xương Hải thật sự là một ảnh đế, cả người đều là diễn. Sao khi nãy anh lại hung như vậy chứ? Chuyện này không thể trách chị Tiểu Như được. Cô ấy đã đổi em rồi. Em còn nói chuyện giúp của ấy nữa Không phải chị ấy muốn đổi tôi Nếu không có chị Tiểu Như Tôi hoàn toàn không thể làm được trợ lý của chị ấy Tôi rất biết ơn những gì chị Tiểu Như đã dạy tôi Bùi Hiển Hiển còn rất nghiêm túc nhìn anh ta nói Anh không cần vì tôi Mà bất hòa với chị Tiểu Như Vậy tôi phải suy nghĩ một chút Bùi Hiển Hiển Hoàn toàn không nghĩ theo hướng là mình đã bị lừa Âu Dương Hải là anh em họ Với Dương Gia Cử Trình độ xấu bụng của hai người bọn họ là ngang nhau Điểm khác nhau duy nhất chính là Dư Gia Cửu rèn luyện nhiều năm trên thương trường, thủ đoạn đều là ở chỗ tối, còn Âu Dương Hải thì làm trực tiếp hơn. Anh ta lui làm những trình tự đó, hơn nữa, anh ta không cho rằng trên thế giới này ngoài mình ra có người hợp với bù hiện hơn. Dưới sự chuẩn bị tỉ mỉ của Đại Thiên, đoàn làm phim đồng loạt mạch đã bí mật khai máy ở trường quay thứ 3. Dư Gia Cửu là người sản xuất đứng đầu, đã xuất hiện ở lễ khai máy. Mong chờ anh gửi gắm vào bộ phim điện ảnh này không hề ít hơn. Mảnh vỡ hồi ức chút nào Một là vì đề tài của bộ điện ảnh này Thật sự rất mới mẻ Nếu Đại Thiên có thể lợi dụng bộ phim này Đánh vào giải thưởng lớn quốc tế Vô tình sẽ giúp rất nhiều Cho sự phát triển của công ty sau này Về mặt khác anh hy vọng tống như Có thể có tác phẩm có tính tiêu biểu hơn Tổng giáo đốc Dương Tôi thật sự muốn nói một tiếng cảm ơn Tiêu dịch trạch nghiêm túc mở miệng Tôi cũng từng đề cập đến bộ phim này Với bên đầu tư khác Nhưng mà tôi tin tưởng ánh mắt của mình Dương Gia Cử trả lời thẳng, "Tôi sẽ cố gắng quay tốt bộ điện ảnh này, cũng sẽ chăm sóc tốt cho Tống Như." Tiêu Trịch Trạch biết, một nguyên nhân quan trọng để Dương Gia Cử đầu tư bộ phim điện ảnh này chính là Tống Như, bởi vì lần trước trong quá trình quay phim đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần này do anh ta làm đạo diễn, anh ta chắc chắn sẽ tiêu diệt triệt để tất cả tai họa ngầm. Ngoài ra, cũng quản lý Âu Dương Hải một chút, tuy tính cách của cậu ta kỳ lạ nhưng vẫn rất tôn trọng đạo diễn. Được Tôi sẽ làm thế. Về mặt tuyên truyền, tôi sẽ để phụ trách." Tiêu dịch chài gật đầu, thật ra anh ta không lo lắng mặt tuyên truyền chút nào, với tiêu chuẩn hoạt động đoàn đội của Đại Thiên, chắc chắn sẽ khiến người ta sáng mắt. Nếu quay phim thuận lợi đồng lỗ mạch, có thể công chiếu trước tháng 10, các lễ trao giải lớn cuối năm, chắc chắn Như sẽ có cơ hội đoạt được vinh quang ảnh hậu. Thật ra nếu Dương Gia Cửu muốn bí mật ra tay, Như chắc chắn sẽ có cơ hội đoạt được giải thưởng, chỉ là anh không muốn làm thế. Tôi nghĩ cô ấy sẽ hy vọng giành được vinh dự bằng năng lực thật sự của mình hơn, mặc dù là vợ của tôi cũng phải tôn trọng quy tắc của vòng luận quận này. Tất cả sự và thực lực. Tiêu dịch trạch không nói thêm gì nữa, lúc ở nước ngoài anh ta vẫn luôn chú ý hướng đi của Tống Như. Cô có thể có hôm nay thật sự đã trả giá bằng rất nhiều cố gắng. Việc đi cửa sau giành được giải thưởng này cô ấy cũng không yêu thích gì, nếu không chắc chắn vị trí của cô ấy bây giờ sẽ không chỉ có thế mà thôi. Lập tức phải quay cảnh đầu tiên rồi Anh có muốn xem thử không Không cần Tôi nghĩ nếu mình không ở đây Các diễn viên sẽ phát huy tốt hơn Ngạc nhiên để lại cuối cùng mới hoàn mỹ nhất Nói xong Dương gia cửu Bè nói mấy câu với Tống Như Sau đó lái xe rời khỏi Chỉ là trái tim của Tống Như Cũng đi cùng với anh rồi Nhưng mà trong quá trình quay phim Cô vẫn hết sức chăm chú tập trung Cảnh đầu tiên chính là một vở kịch lớn Tiệm bánh mì của nữ chính phát hiện Trước khi hàng xóm của bọn họ Là ngày lệ xảy ra tai nạn giao thông Đã từng gặp mặt chồng của mình Còn là bí mật gặp nhau Và lúc cô muốn hỏi chuyện này Chồng của cô lại trở nên đáng nghi Mỗi ngày trời vừa tối Chồng cô sẽ nhốt mình vào trong phòng làm việc hai tiếng liền Và lúc này giống như sẽ diễn nữ chính Cứ luôn cảm thấy đầu óc choáng váng Còn có thể xuất hiện ảo sát Thậm chí nghe thấy tiếng âm nhạc kỳ diệu không hiểu vì sao Giống như tiếng nhạc cụ gõ màn chó của nhà hàng xóm Bọn họ cứ luôn sủa ta về phía chồng cô. Hôm nay cảnh sát lại đến đây, tạm thời em không cần đến tiệm không an toàn." Tống Như cái hiểu cái không gật gật đầu, lúc muốn đến gần chồng quan tâm anh một chút, cơ thể của chồng bỗng trở nên rất trong suốt, còn Tống Như phải diễn lúc này nữ chính sẽ giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, Tống Như cần phải diễn ra lại cảm giác hoang mang và sợ hãi khi tỉnh lại, hơn nữa còn biểu hiện ra bằng cách đặc tả, cô ngồi trên giường đôi, trên trán đều là mồ hôi lạnh vẻ sợ hãi trên gương mặt mở đi từng chút một. Lúc nhân viên công tác của đoàn làm phim nhìn thấy cảnh diễn này, đều bị diễn xuất của Tống Như dọa sợ. Cô diễn thật sự quá chân thực, giống như thật sự đã mơ thấy ác mộng vậy, người trong trường quay đều bị thu hút. Ngay cả Âu Dương Hải cũng cảm thấy Tống Như thật sự rất lợi hại. Đến lúc Tống Như và Âu Dương Hải diễn với nhau, Bùi Hiển Hiển và anh Mạt đứng bên cạnh quan sát. Con người của chị Tiểu Như rất tốt, cô ở bên cạnh chị ấy nên để tâm nhiều một chút, chăm sóc chị ấy thật tốt. Tôi sẽ. Dáng vẻ của anh Mạt rất sinh sảng, cái mũi khéo léo lả lướt khiến cả người cô ta mang theo một loại hoạt bát linh động. Chỉ ấy vừa làm việc là sẽ xem nhẹ sức khỏe của mình, cô nhất định phải nhắc nhở chị ấy nghỉ ngơi ăn cơm đúng lúc. Anh Mạt nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Hiển Hiển, bỗng nhiên cười nói, Như thật sự rất lợi hại, nhưng đối với tôi, cô đi theo Âu Dương Hải mới khiến người ta hâm mộ hơn." "Vì sao?" Trong đầu Bùi Hiển Hiển xuất hiện khuôn mặt lạnh như kia. Nghĩ đến anh ta Bù Hiền Hiiền lập tức dùng mình một cái tôi cứ nghĩ muốn chị tiểu như đòi tôi về cô còn hấp mộ tôi cô là trợ lý Âu Xương Hải chỉ đích danh nói muốn anh ta chỉ cần cô hơn nữa từ khi anh ta ra mắt đến nay cô là trợ lý duy nhất anh ta dẫn theo bên cạnh thật sao sao cô lại hiểu rõ như thế 5 năm trước tôi từng đi ứng tuyển làm trợ lý cho Âu Dương Hải lúc đó anh ta vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ công ty muốn thông báo tuyển dụng một người Chăm sóc anh ta mọi lúc mọi nơi nhưng ông Xương Hải tù chối anh ta nói mình hoàn toàn không cần trợ lý nhưng bây giờ anh ta lại chọn cô anh mạt mỉm cười kiên nhẫn giải thích bây giờ vị trí trợ lý của Tống như bị bỏ trống chính là vì ông Xương Hải nói với chị ấy muốn cô hả Bù hiền hiền ngây ngẩn cả người cố không ngờ chuyện là thế này thoáng cái không kịp phản ứng anh m thu hết cảm xúc của cô ấy vào trong mắt cô ta nói cho bùi hiền hiền những chuyện này Là vì muốn trả thù chuyện lúc trước Âu Dương Hải xem thưởng cô ta. Cô ta có chút tò mò. Chuyện này sẽ phát triển như thế nào? Sau khi quay phim xong. Trên người Âu Dương Hải đều là nước lạnh. Tùy thời tiết đã ấm lên. Nhưng trong trường quay vẫn có chút lạnh. Mà anh ta đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ nào có bóng sáng trợ lý của anh ta đâu. Anh Mạt đi lên phía trước khoác lên vai Tống Như. Nhìn thấy Âu Dương Hải tìm bùi hiền hiền khắp nơi. Thuận miệng nói một câu. Khi nãy tôi nhìn thấy bùi hiền hiền, nói với nhân viên công tác trong trường quay là phải đi. Đi, làm sao vậy? Cố biết chuyện anh lừa cô ký hợp đồng. Anh Mạt không hề che giấu chút nào. Tống Như ở bên cạnh mím môi nở nụ cười, bưng ly nước ấm lên, nhìn Âu Dương Hải vội vã chạy ra khỏi trường quay, ngay cả quần áo trên người cũng không kịp thay, anh ta chạy thẳng đến khách sạn, đúng lúc ngăn lại Vô Hiển Hiển kéo vali chuẩn bị rời đi. Em làm gì vậy? Lần này có lẽ là tôi phải hỏi anh mới đúng. Tôi muốn về nhà anh tránh ra Em đã ký hợp đồng với tôi rồi tôi không cho em đi Âu Dương Hải hoàn toàn không cho cô ấy Có cơ hội né tránh mình Trực tiếp dành lấy vali của cô ấy Sau đó quay đầu lại nghiêm túc nhìn cô ấy Nếu em còn ẩm ý nữa Tôi lập tức khiêng em lên Cho em 3 giây để suy nghĩ Anh... anh chơi xấu Bùi hiền hiền vì tức giật mà cả người cứng lại Nhưng hết lần này tới lần khác Không với tới vali của mình Chỉ có thể cắn môi nhìn Âu Dương Hải Tôi còn có thể xấu xa hơn nữa em có muốn xem thử không Âu Dương Hải vừa nói vừa bước từng bước về phía trước phía sau Bùi hiền Hiển chính là vách tường vì trốn Âu Dương Hải mà sau lưng cô ấy sáng lên trên vách tường nhưng thân thể nho nhỏ của cô ấy hoàn toàn bị người đàn ông trước mặt bao vây anh Hải sao thế ạ chưa từng thấy cãi nhau à Âu Dương Hải không khách sáo sống lên một tiếng cúi đầu nhìn bùi hiền Hiiền trầm thấp nói em muốn tiếp tục ẩm bí ở đây Ở Mỹ đến tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều biết không Sao anh lại quá đáng như thế chứ Người cũng 30 tuổi rồi Anh thật sự quá ngây thơ mà Tự em mang theo hành lý đòi đi Em không ngây thơ à Âu Dương Hải nắm chặt vali Không có cái vali này Vừa hiền hiền sẽ không thể đi được Được tôi không ở ý với nữa Tôi với anh nói đạo lý Vì sao anh cứ bắt buộc muốn tôi làm trợ lý của anh chứ Vì để em biết Tôi không phải loại biến thái thích giết người như em nghĩ Bùi Hiền Hiền bất đắc dĩ nhìn vào anh ta, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, vì sao người đàn ông này lại có nhiều fan như thế? Fan của anh ta có biết người này lại vô lại đến thế nào không? Tôi không muốn làm trợ lý cho một người luôn trêu chọc tôi, bắt nạt tôi. Vậy, tôi làm trợ lý cho em là được rồi. Bùi Hiền Hiền cau mày, không khách sáo hừ một tiếng, nếu anh lại bắt nạt tôi thế này, tôi sẽ đi tìm phóng viên, công khai những hành động xấu xa của anh. Chỉ là uy hiếp của cô ấy. Không có chút tác dụng nào với Âu Dương Hải cả Chỉ cần em Chịu ở lại làm trợ lý của tôi Em muốn nói gì với phóng viên cũng được Em suy nghĩ nhanh đi Cảnh phim này quay xong Đoàn làm phim sẽ kết thúc công việc Không cần đến mấy phút Trong đại sảnh này sẽ đều là quần chúng vây xem đấy Được Tôi ở lại được rồi chứ Bùi hiền hiền nhìn chầm chầm vali trong tay anh ta Anh trả lại đồ của tôi cho tôi trước đi Không được Tạm thời để ở phòng tôi Tôi không có vô lại như anh Tôi sẽ không lừa người khác, sẽ không lén chạy đâu. Nếu không phải Âu Dương Hải nói như vậy, cô ấy cũng sẽ không hiểu lòng chị tiểu Như. Tôi còn phải quay lại đoàn làm phim một chuyến, em lên lầu trước đi, đến phòng của tôi lấy cái áo khoác màu xám tới." Âu Dương Hải nói xong, xo so so mũi rồi đi ra ngoài. Bùi Hiền Hiển nhìn thấy quần áo trên người anh ta vẫn còn nhỏ nước, mím môi đi vào trong thang máy. Vài phút sau, cô ôm áo khoác của Âu Dương Hải với một cái khăn lông đến trường quay. Trong lòng mắng người đàn ông vô lại này 1.000 lần, sao người như vậy lại có thể làm ảnh đế được nhỉ? Đúng là không công bằng mà. Cái bài nam chính biến thái anh ta diễn ở đoàn làm phim Đồng Lúa Mạch này chắc chắn là diễn bằng tính cách vốn có của anh ta. Lúc trước cô ấy lại còn nghĩ anh ta là loại đàn ông lạnh lùng cao quý, đúng là cô ấy nhìn nhầm rồi. Bởi vì thời gian kết thúc hôm nay khá sớm, sữa trưởng đạo diễn quyết định diễn thêm một cảnh nữa vẫn là Tống Như và Âu Sương Hải diễn với nhau. Nữ chính phát hiện trong nhà hàng xóm của mình cũng xảy ra chuyện kỳ lạ, bèn gọi điện thoại xin bạn học đại học của mình giúp đỡ, hy vọng có thể nhận được trợ giúp từ phía cô ấy. Chỉ là điện thoại vừa có người nhận đã bị chồng ngăn lại. Anh cảnh cáo bạn học kia trong điện thoại không được qua lại với vợ của anh nữa. Nữ chính cực kỳ tức giận, ầm ĩ lớn tiếng một trận, còn không chịu nổi bầu không khí áp lực trong nhà, đêm khuya chạy ra ngoài. Chỉ là trên trấn nhỏ cực kỳ yên tĩnh. Khắp nơi đều tràn đầy hơi thở khủng bố Sau đó một tiếng kêu thảm thiết Truyền tới từ trong nhà cô Không phải chồng cô Mà là hàng xóm của cô A Linh Chuyện càng ngày càng kỳ lạ đáng ngờ Cuối cùng hung thủ là ai Mọi người trong trường quay Bị diễn xuất của bọn họ hấp dẫn Biểu cảm của Âu Dương Hải cực kỳ thích hợp Hơn nữa Tống Như còn nhập vai rất nhanh Bọn họ giống như Là nhân vật thật sự ở trong phim vậy Mỗi cảnh diễn quay xong Đạo diễn đều sẽ thảo luận trao đổi với bọn họ, hiệu quả quay phim lần sau tốt hơn lần trước. Người bị từng lần biểu diễn cuốn hút, còn có bùi hiển hiển, sau khi nhìn thấy Âu Sương Hải đi tới, còn có chút không phân biệt rõ, cuối cùng anh ta là nam chính biến thái trong phim hay là... Em trốn cái gì? Tôi xem diễn quá say mê, tôi xem anh thành tên tội phạm giết người kia luôn rồi. Vậy sau này tôi nhận một vài phim hoạt hình phim thiếu nhi là được. Anh ta nói xong thì nhìn sắc trời dần tối ngoài cửa sổ Đi thôi, đi ăn cơm Bùi Hiền Hiền bước nhanh đuổi theo anh ta Không thể không nói Cô càng sợ Âu Dương Hải Càng chứng tỏ anh ta miêu tả nhân vật thành công Hơn nữa không chỉ có Bùi Hiền Hiền nghĩ thế Toàn bộ người trong đoàn làm phim đều nghĩ thế Theo bộ phim của đoàn làm phim ngày một tiến lên Cảnh diễn của Tống Như cũng dần dần nặng thêm Dương Gia Cửu vẫn luôn chú ý tỉ mỉ tình hình của đoàn làm phim Có cảnh diễn nào liên quan đến động tác nguy hiểm Anh đều sẽ tự mình đến nơi Sau khi đảm bảo không có tai họa ngầm Mới sẽ cho Tống Như bắt đầu quay phim Vì quay phim mà Tống Như bỏ qua rất nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng Thậm chí còn khéo léo từ chối Lời mời quảng cáo của rất nhiều thương hiệu quốc tế Khiến không ít người chờ mong biểu hiện của cô Trong giới thời trang cực kỳ tiếc nuối Nhưng đây là sự lựa chọn của bản thân Tống Như Bên ngoài đều mang theo mong chờ rất lớn Với nhân vật cô diễn rốt cuộc sẽ như thế nào. Trong khoảng thời gian này, giới diễn xuất vẫn có rất nhiều người mới ra mắt nhỉ trước, trong đó có một người mới đến từ Đại Thiên, nghệ danh Hạo Dịch. Đại Thiên giữ bí mật thông tin thật của cậu ta với bên ngoài, không ai biết bối cảnh gia đình của cậu ta, chỉ biết chàng trai thích ca hát, thích biểu diễn này từ trên màn ảnh và sân khấu. Càng không có bất kỳ ai gắn liền cậu ta với Tống Như. Sau khi Tống Kiệt nhận được thông báo hoạt động đầu tiên, Lập tức gọi điện thoại cho Tống Như Chị ba Cuối cùng em cũng phải lên chương trình rồi Chương trình gì Tống Như nghe ra hương phấn và mong chờ từ giọng nói của cậu ta Cũng thật lòng vui mừng vì cậu ta Là công ty sắp xếp sao Đúng Em đã chờ mong rất lâu rồi Vừa nhận được thông báo đã lập tức nói với chị Tống Như chỉ bình tĩnh nở nụ cười Cũng không nói vòng luận quẩn này Có bao nhiêu tàn khốc với người mới Vì chỉ có bản thân đi trải nghiệm Mới có thể hiểu được cái loại cảm giác Đám mây không trọng lượng này Ở phía sau vô tận hảo quang Là đau đớn xa đọa và thảm thiết Nếu có chuyện Vẫn có thể tìm anh rể của em Tống như cười yếu ớt nói Nếu thời gian cho phép Chị sẽ đi xem em diễn Vậy thì tốt quá Nhưng mà em biết chị quay phim rất bận rộn Không đến cũng không sao Tống Kiệt có thể có cơ hội lên sân khấu biểu diễn Đã rất vui vẻ rồi Cậu sẽ không thật sự đi tìm dương gia cửu Bởi vì cậu chưa từng nghĩ Muốn nhờ vào sức mạnh của bọn họ Sau khi Tống Như buông điện thoại xuống Thì nặng nề than một tiếng Có đôi khi chính là phải trải qua Mới có thể biết là cảm giác thế nào Anh Mạt Cảnh diễn sau đó của chị Có thể điều chỉnh thời gian không Cô ngẳng đầu hỏi trợ lý Có lẽ là được Cảnh diễn phía sau khá thoải mái Anh Mạt nhìn lịch trình trên điện thoại cười nói Cho dù trực tiếp xin nghỉ Có lẽ đạo diễn cũng không thể không cho phép Vì sao? Tống như có chút ngạc nhiên Sắp đến sinh nhật của chị rồi Tống như khẽ sửng sốt Thời gian trôi nhanh qua như thế sao? Cô đám chìm trong công việc cũng không chú ý tới Cô đã sắp 26 tuổi rồi Có lẽ Tổng Giám Đốc Dương cũng sẽ bỏ thời gian đến với chị thôi Đây là sinh nhật đầu tiên Sau khi bọn họ kết hôn Không biết sẽ có ngạc nhiên gì không? Thật ra ở trong giới diễn xuất nhiều năm như vậy cũng như chơi từng quan tâm tới sinh nhật của mình, ngoài chị Hi gia không ai thật lòng chúc mừng cô. Bùi Ngọc Phong thì càng khỏi phải nói, cô đã không có mong đợi gì với ngày này từ lâu rồi. Nói sao đi, chị nghỉ xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ghi hình. Được, bởi vì bộ phim điện ảnh này có nội dung độc đáo, vừa muốn lợi dụng rất nhiều yếu tố đáng ngờ, cho nên quá trình quay cũng không đơn giản, vì xây dựng ra bầu không khí cực kỳ áp lực. Tống Như và Âu Sương Hải thường xuyên phải quay cảnh đêm, cảnh mưa. Bên chân bọn cô còn có rất nhiều đạo cụ. Tùy bộ phim này là tác phẩm chính thức đầu tiên của Tiêu Dịch Trạch, nhưng anh ta cũng sẽ không quá quyết hướng dẫn và yêu cầu tính chuyên nghiệp, cũng sẽ tích cực, cầu thông với các diễn viên, cho dù là diễn viên trình độ cao như Âu Dương Hải, cũng thường xuyên phải quay lại nhiều lần. Trong một cảnh mưa, Tống Như liên tục dầm mưa 4 tiếng liền, Đợi đến lúc anh mặt lau khô tóc giúp cô, tay cô gần như đã lạnh đến đỏ ửng rồi. Tống Như vẫn giống như trước đây, một khi chọn đúng một chuyện rồi sẽ cố hết sức làm đến tốt nhất. Tiêu dịch trạch nhìn trên màn hình không khỏi cảm thán. Trước kia lúc anh ta làm người đại diện của Tống Như đã phát hiện tính chất đặc biệt này của cô. Anh ta vốn tưởng rằng Tống Như là một bình hoa dựa vào ngoại hình. Nhưng sau lần lượt từng chuyện không ngừng đổi mới nhận thức của anh ta với nữ diễn viên này. Bàn về tinh thần chuyên nghiệp và thái độ chuyên nghiệp Không ai có thể mạnh hơn Tống Như Chỉ là Tống Như càng nghiêm túc Áp lực của tiêu dịch trạch càng lớn hơn Vì trong quá trình quay những cảnh diễn nguy hiểm này Dương Gia Cửu là người đại diện chuyên thuộc của cô Luôn đi cùng cô suốt hành trình Cô ấy dựa vào sự cố gắng của mình Lên ngai vàng có sức ảnh hưởng nhất Không ai có thể chất vấn cô ấy Dương Gia Cửu chỉ ở trường quay theo dõi Không có đi lên cản trở quay phim Cho dù có đau lòng bao nhiêu Anh cũng tôn trọng sự lựa chọn của Tống Như Nếu là chuyện cô nhận định Vậy anh cũng chỉ ở bên cạnh bảo vệ thôi Đến cuối cùng kết thúc quay phim Anh lập tức cầm thảm lông đi lên Khoác lên vai Tống Như Cẩn thận làm ấm tay giúp cô Ôm chặt cô vào lòng Dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho cô Càng ngày anh càng hối hận Không nên để em nhận phim có tính thách thức thế này Nhưng mà nhìn thấy em nghiêm túc Diễn như thế Anh lại trở nên mâu thuẫn Gia Cửu, anh hiểu em à Em muốn nhìn thấy nhất chính là quần chúng thích vai diễn của em Bị diễn xuất của em thu hút Vì có hiệu quả tốt nhất Những chuyện này cũng không tính là gì Đúng rồi, thứ hai tuần sau em muốn xin nghỉ Tống như khẽ nhớ mày Ở trong lòng anh cười nói Có nơi nào muốn đến không? Dương Gia Cửu dịu dàng nhìn cô Cũng không có nơi nào đặc biệt Muốn đi cả, chỉ là cảm thấy ngày ấy Phải làm một chút chuyện có ý nghĩa Tống Như ngẩn mặt nhìn thẳng vào anh. Anh có biết ngày đó là ngày gì không? Sinh nhật của em, đương nhiên là anh luôn nhớ trong lòng. Muốn đến nơi nào anh đều đi cùng em. Dương gia cửu để cốc nước ấm vào trong tay cô. Tống Kiệt nói với em, hôm ấy cậu ta có chương trình. Lần đầu tiên xuất hiện, em muốn đến trường quay xem thử. Không thành vấn đề, để anh sắp xếp. Dương ra cửu đáp lại, kỳ thật cho dù Tống Như không nói, anh cũng không dự định làm qua loa. Dù sao cũng là sinh nhật lần đầu tiên của Tống Như Từ sau khi hai người kết hôn Anh muốn để cho cô có một kỷ niệm khó quên Các cảnh quay hôm nay đều quay xong rồi chứ Tống Như gật gật đầu Uống một ngũ nước ấm nói Nhưng mà đạo diễn vừa mới kia Em còn muốn quay lại lần nữa Phần đoạn diễn kia đã thật hoàn mỹ Nếu em muốn theo đuổi cực hạn như vậy Sẽ làm người cho đồ làm phim thật vất vả Sư giáo cử ôm lấy bả vai của cô đau lòng nói Tống như gật đầu Nhìn thấy bên ngoài cửa Âu Sương Hải Đưa Bùi Hiền Hiền đi tới nhỏ giọng nói Bọn họ phát triển đến đâu rồi Sương Gia Cửu lắc đầu Cho dù anh với cậu ta là anh em họ Nhưng mà ở một số mặt vẫn rất khác nhau Tuy rằng bọn họ không thường xuyên gặp mặt Nhưng theo như hiểu biết Của Sương Gia Cửu đối với Âu Sương Hải Bây giờ có lẽ Âu Sương Hải Không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa Càng làm cho cậu ta buồn bực Đại khái là Bùi Hiền Hiền hoàn toàn không có ý gì đối với cậu ta. Sức hút ảnh đế của cậu xuống hay là Ngay tại đêm trước tấm kiệt chuẩn bị lên hình chương trình, anh cảm nhận được một mặt đen tối cùng tranh đấu của giới diễn viên. Có điều anh không cầu xin bất kỳ ai giúp đỡ, anh muốn dựa vào năng lực của mình tạo chỗ đứng tại cái vòng luẩn quẩn này. Chương trình này là loại chương trình nói chuyện đẳng cấp được những ca sĩ mới hướng tới nhiều nhất, khoảng cách giữa cuộc nói chuyện Sẽ sắp xếp để các ca sĩ biểu diễn tài nghệ Phơi bày ra sức hút cá nhân của mình Bởi vì thời điểm phát sóng là vào khung sờ vàng của đài truyền hình Cho nên những ca sĩ được mời đều rất để tâm đến sắp xếp thời gian biểu diễn tài nghệ Khi Tống Kiệt ký kết hợp đồng với Đại Thiên Không để lộ thân phận của mình với bất luận kẻ nào Bao gồm cả người đại diện kia của anh Ở thời điểm diễn tập chương trình Tống Kiệt ngồi phía sau đài đợi lên sân khấu Không cẩn thận liền lắng nghe một đám người mới bên cạnh nói chuyện Bởi vì người mà bọn họ đàm luận kia là Tống Như Tôi lần trước thấy nữ diễn viên này bộ dạng không tồi Chân dài eo nhỏ Phòng trừng ở phương diện kia bản lĩnh cũng rất tốt Nếu không Tổng Giám đốc Đại Thiên làm sao nhìn chúng cô ta Cặp chân kia thật sự rất mê người Nếu tôi có thể sờ một chút thì tốt quá Cậu tính cái gì để tôi đến còn được Tuyệt đối làm cho cô ta sướng ngất trời Tống Kiệt đạp một cái lên cánh cửa bên cạnh Mấy người trong nghe mắt đều nhìn sang phía anh Tống Kiệt không khách khí Liếp bọn họ một cái Các người nói cái gì đấy Mấy người kia nhìn nhau một cái Rõ ràng không thèm để ý đến Tống Kiệt Đang nổi giận Một người trong đó còn cười hi hi ha ha Chúng ta nói nữ diễn viên kia Có liên quan gì đến cậu Lẽ nào cậu cùng cô ta Cũng có gì mờ ám Đừng nói nữa hình như cậu ta là người của Đại Thiên Người nó năng lỗ mãng kia hừ một tiếng. Đại thiên thì làm sao? Còn cấm được người khác nói chuyện. Cậu là người của công ty nào? Tống Kiệt không để ý đến việc khác, mà là tiếp tục hỏi. Thôi được rồi, là đồng đội chúng tôi nhiều chuyện, chúng tôi đi trước đây. Lại một người đến ngăn cản. Tống Kiệt nhìn bọn họ một cái, mang đầy ý tứ, sau đó say người rời khỏi. Chỉ là nhóm người mới, có vài người đồng thời lại lộ ra nụ cười nham hiểm. Thằng nhóc kia kiêu ngạo quá. Phải làm cho cậu ta nếm mùi đau khổ, khi ấy mới biết ai là người trên. Sau khi Tống Kiệt rời khỏi, anh cũng hiểu được biểu hiện của mình vừa rồi tựa như quá lỗ mãng. Có điều nói chuyện gì không nói. giống Như là chị gái anh. Làm gì có ai nghe thấy loại chuyện như vậy mà không ra tay được. Hỗn hồ Tống Như cũng không phải là người giống như những gì bọn họ chỉ trích. Tống Kiệt nghĩ một chút, trước kia khi Tống Như bị người khác mắng, bị người khác nghị luận, bị người dỗi nước bẩn, Chị ấy đều xử lý thế nào Mặc kệ người ngoài nói gì Chị ấy đều kiên trì đi con đường của mình Kỳ thật Mặc kệ là chị ấy Hay là thượng quan lệ Có thể là người trong cái vòng luẩn quần này Tạo ra một mảnh trời riêng Nào có ai chơi từng bị người khác hiểu lầm Không bị người nói xấu Tống Kiệt hít sâu một hơi Gọi điện thoại cho Tống Như Chị ba chị có bận không Em có chuyện này muốn hỏi chị Bây giờ đang không quay cậu nói đi Sọ nói của Tống Như từ trước đến giờ luôn bình thản Nếu như, em nói là nếu, có người ở sau lưng nói xấu chị, chị sẽ đáp lại thế nào? Tống Kiệt một tay cầm di động, tay kia thì nắm chặt thành nắm đấm. Chị sẽ nhớ kỹ bọn họ là ai? Sau đó thì sao? Ánh mắt Tống Kiệt dần dần hiện lên vài tia sáng. Sau đó, tốt nhất bọn họ nên cầu nguyện không cần rơi vào trong tay chị. Nếu không sẽ thật sự phải hối hận khi xuất hiện trên thế giới này bởi vì chị sẽ không cho bọn họ cơ hội thứ hai. Sau khi Tống Như nói xong tạm dừng một vài giây hỏi Có ai ở sau lưng nói gì chị à? Nói cho chị biết tên Tống Kiệt hơi giật mình sửng sốt Đem chuyện vừa mới phát sinh nói cho Tống Như Thật ra cậu cũng không nghĩ tới sớm như vậy đã gặp phải chuyện này Cho nên ở khi nói hết chuyện với Tống Như Cậu dùng thái độ như là hướng về phía người đi trước học hỏi kinh nghiệm Em cũng biết chính mình chưa làm được thỏa đáng Nhưng nếu em để gặp được tình huống như vậy lần nữa Có thể em vẫn sẽ làm như vậy Nếu như cậu cũng đã hiểu được chính mình không nên xúc động Vậy lần sau đừng làm như thế nữa Cái vòng luẩn quần này Không đơn giản như cậu nghĩ đâu Tống như dặn Tống Kiệt phải tập trung chuẩn bị chương trình Sau khi tắt điện thoại Lập tức liên lạc với chị Hy Em cần một phần tư liệu Về nhóm Ieo Là nhóm nhạc nam mới nổi gần đây sao Được chị lập tức chuẩn bị Chị Hy nói qua điện thoại Anh Mạt ở bên cạnh nghe được lời của cô Cũng nhớ kỹ tên này Ngắn ngủi mấy tuần Cô đã phát hiện Tống Như là một người coi trọng tình cảm mà kệ lúc trước quan hệ cô cùng với gia đình họ Tống như thế nào thì Tống Kiệt vẫn mãi là em trai cô ở trong giới diễn viên có thể giúp được tự nhiên phải giúp một chút Bây giờ Tống Kiệt cũng giống cô năm đó khi mới bước chân vào giới diễn viên rất nhanh chị Hy liền đem tư liệu điều tra được gửi cho anh Mạt sau khi Tống Như hoàn thành phần diễn buổi chiều của mình cũng xem được tư liệu liên quan đến nhóm mới EEO. bốn người họ Đều là thông qua chương trình tuyển chọn cuối năm trước ra mắt Trong đó Lý Trạch cùng với Ngô Thị Ba là con nhà giàu Chính là do gia đình tự bỏ tiền mới có cơ hội ra mắt Khả năng ca hát cùng vũ đạo đều bình thường Hơn nữa nghe nói sinh hoạt cá nhân hỗn loạn Tuổi con nhỏ không học giỏi Thậm chí hàng năm ra vào quán bà thâu đêm Cũng có tiền sử dính vào ma túy Về phần đội trưởng của bọn họ Triệu Dương là quán quân của chương trình tuyển chọn kia Không có bối cảnh gì Nhưng rất có thực lực. Công ty ký hợp đồng với bọn họ là Lam Tước. Nếu không phải có triệu dương, bọn họ cũng không thể ra mắt thuật lợi như vậy. Gần đây, quả thật bọn họ được rất nhiều người chú ý. Xem như là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hạo dịch giai đoạn này. Anh Mản phân tích. Phong cách giống nhau, thời gian ra mắt cũng tương tự nhau. Để xem phía bên chị Hy có thể tìm được chút gì hay không. Trong thời gian này, ưu thế của Tống Kiệt không lớn. Nếu bọn họ sở trò sau lưng, Tống Kiệt sẽ rất bị động Vâng em lập tức liên lạc với chị Hy Còn có Bảo chị Hy một mình liên hệ triệu dương Nếu là một người có năng lực Nên biết làm như thế nào để cậu ta được lợi nhất Ở cùng với cái loại Con nhà giàu có lý lịch không tốt này Sớm muộn gì sẽ gặp phải phiền toái Cô chưa bao giờ chủ động hại người Nhưng ít ra phải làm cho người khác Không hại đến cô Ở giới diễn viên Không ai có thể làm hại đến người cô quan tâm Tống Như lo lắng cũng là có nguyên nhân, ở giới diễn viên vì lao lên vào nổi tiếng thủ đoạn nào cũng có. Tôi hy vọng tất cả chỉ là tôi nghĩ nhiều. Ở bên cạnh anh Mạt, thấy được một mặt thâm trầm trong mắt Tống Như, đột nhiên cô rất cảm động. Khi Tống Như vừa mới nói những lời này thật sự rất cảm động, thật sự rất cương quyết, đưa ra từng quyết định đều mạnh mẽ dứt khoát, giống như sa cửu, nhưng đồng thời cô lại có một tấm lòng mềm mại của phụ nữ, không thể nói cô không có ước mơ không có thứ theo đuổi mà đứng trước lựa chọn đúng sai trước mặt, cô lựa chọn làm theo bản tâm của mình. Khách trách Dương Gia Cử sẽ động lòng với cô, người phụ nữ như vậy đúng là rất có sức hút. Tống như nói xong chuyện này, tiếp tục chú ý đến kịch bản, thời gian quay phim càng dài lại càng khảo nghiệm sự chịu đựng của diễn viên, cô phải tập trung tinh thần nhiệt tình, giống như lần đầu bấm máy mới có thể cam đoan không làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim. Hơn nữa Cuối cùng ông Dương Hải đều người theo đuổi trình độ cao nhất cho nên tinh lực phải bỏ ra cũng càng ngày càng nhiều khi anh mạt liên hệ với chị Hy đồng thời cũng đem chuyện này báo cáo cho Dương gia cửu Đây là một trong những việc cô cần làm mà việc này Tống như đương nhiên cũng rõ ràng nếu anh mạt không làm như vậy Dương gia cửu cũng không đưa cô đến thay thế vị trí trợ lý của Bùi Hiền Hiền Dương gia cửu nghe xong báo cáo của cô cảm xúc không có gì dao động chỉ đơn giản trả lời ba chữ Tôi biết rồi. Chị Hy tìm người bạn cũ trong giới diễn viên rất nhanh ngay được một chút tin tức thú vị. Chứng cứ mà Tống Như Muốn cũng không khó tìm. Hơn nữa Trần Viễn cũng nhận được lệnh của Dương Gia Cửu. Đang âm thầm phối hợp rất nhanh liền nắm được lịch sử đen tối của hai kẻ nhà giàu kia. Từng có bản ghi chép về việc cai nghiện còn nhiều lần phát sinh xung đột với cảnh sát. Quan trọng nhất là trong quá trình điều tra Trần Viễn còn có được thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lúc hai tên nhà giàu này tham gia sự kiện hành vi kỳ quái có khả năng tái nghiện, hơn nữa gần đây liên tiếp xin nghỉ cùng nhau biến mất. Ở giới diễn viên có rất nhiều chuyện bị cấm, tuyệt đối không thể chạm vào, hi chính là một trong số đó. Sau khi Tống Như biết chuyện, gật gật đầu, chuyện này quả thật rất có lợi đối với bọn họ. "Chị Như, bây giờ làm như thế nào?" Anh mạt hỏi. "Trước để xem tình huống, kỳ cũng không phải tôi nhắm vào bọn họ." Chỉ cần bọn họ không ra tay đối với Tống Kiệt Chúng ta cũng không cần làm chuyện nhảm chán này Cô ngập ngừng một chút Nhưng nếu như bọn họ có hành vi gây rối Tôi cũng chỉ có thể dùng cách này Cho bọn họ một bài học Cũng để cho Tống Kiệt biết Trong vòng luận quẩn này có rất nhiều việc Không phải đơn giản như cậu ấy nghĩ Chỉ là Ngày Tống Kiệt xuất hiện trong chương trình đó Vừa vặn là sinh nhật chị À sinh nhật năm nào cũng có Nhưng Tống Kiệt ra mắt Chỉ có một lần này Đây là cơ hội mà Tống Kiệt liều mạng tranh thủ được Tống Như muốn giúp bảo vệ cho cậu hết sức mình Nếu cô không làm như vậy Tăng Nghĩ Ngọc sẽ rất lo lắng Nếu hạo dịch vẫn bị thua thì sao Anh Mạt lớn mật hỏi Cũng không phải chuyện này không thể xảy ra Thì là do ông trời sắp xếp Tống Như đứng dậy đi thay đổi diễn Bây giờ ngẫm lại Khi tôi ở nhà họ Tống Cũng không là một người con gái tốt Trách nhiệm của chị gái Bây giờ có cơ hội đương nhiên phải nắm chắc Về xong có con của mình Mới có thể là một người mẹ tốt Bây giờ chị đã có dự định sinh con rồi sao Xem như có Trong đôi mắt tấm như đầy ý cười Tuy rằng bọn họ kết hôn chưa lâu Nhưng Dương Gia Cửu đã 30 tuổi rồi Cũng muốn lên chức cha Muốn có một đứa bé thuộc về anh Tổng giám đốc Dương biết không Anh ấy hiểu tôi chắc chắn sẽ biết Đôi khi chỉ cần một ánh mắt của cô Dương Gia Cửu liền hiểu được Anh Mạt nhìn Tống Như trong gương Cảm xúc trong lòng lại chầm xuống Bốn dĩ Cô nghĩ rằng Tống Như có hậu trường mạnh như Dương Gia Cửu Diễn thêm mấy bộ phim sẽ lui về phía sau màn ảnh Là một bà chủ nhà giàu Nhưng ở chung một khoảng thời gian Cô phát hiện Tống Như thần ra là một người con gái rất có suy nghĩ Cô ấy không mủ quáng theo đuổi Cũng không để mình đưa ra lựa chọn sai lầm Cô chính là dùng hết sức Để làm việc mình muốn làm Dùng hết sức để hoàn thành giấc mơ của mình Cho dù thất bại cũng sẽ đúc rút kinh nghiệm mà không phải hối hận. Rõ ràng cô có thể đi con đường thuận lợi nhưng lại muốn dùng mồ hôi cố gắng đi xây con đường riêng mình. Rất nhanh lại đến một phân đoạn diễn. Lại là cảnh quay trong mưa tống như mặc trang phục biểu diễn trên tóc toàn là nước. Sau khi cô nghe thấy đạo diễn hồ cắt cô vững vàng đứng trên mặt đất nhưng Âu Dương Hải bên cạnh lại ngã trên đệm nhân viên trong đoàn làm phim lập tức chạy lại. Phát hiện anh ta đã ngất đi vì sốt cao. Bùi hiền hiền ở bên cạnh vội vàng chạy lại chăm sóc. Ở trong phòng trông nam Âu Dương Hải. Vừa cho uống thuốc vừa đo nhiệt độ. Khi Âu Dương Hải vừa mổ mắt ra. Linh nhìn thấy cô ngồi bên giường. Ánh mắt có chút đỏ. Và lúc đó đôi mưa mỏng của anh khẽ cong lên. Hóa ra chỉ có khi anh ốm. Em mới có thể ở cùng anh thế này. Anh... Anh ốm thêm vài lần nữa thì tốt rồi. Anh đưa tay kéo Bùi hiền hiền. Đêm nay em ở lại đây với anh, nếu không anh nhất định sẽ khó chịu chết mất. Em không có ở cùng anh, có người khác đến không? Bùi Hiền Hiền bắt bác sĩ thở dài. Người không thể sống cô độc như vậy, nếu lúc anh có chuyện gì cũng cần có người chăm sóc, con người cần phải có người thân cùng bạn bè. Bùi Hiền Hiền hốc mắt càng lúc càng đỏ. Cô từng nằm trên giường bệnh ở bệnh viện nhiều năm như vậy, rất hiểu cái loại cảm giác cô độc bất lực này, bởi vì bệnh quá khó chịu. Cô tình nguyện để một mình mình Chịu đẩy người thân ra xa Anh lười phải qua lại với người khác Âu Sương Hải chỉ nói một câu như vậy Liền nhắm hai mắt lại một lần nữa Bùi hiền hiền ngây ngẩn cả người Cô rất muốn mở miệng hỏi Nếu anh đã lười lui tới với người khác Thì vì sao phải chọn cô làm trợ lý Lại vì sao chọn cái nghề diễn viên Luôn phải tiếp xúc với người khác này Ở trong lòng anh Đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật Lời nói đã đến bên miệng Toàn bộ bị cô nuốt trở vào Nhìn mặt Âu Dương Hải Bùi Hiền Hiền vừa rót nước ấm vừa nghĩ Rốt cuộc anh là loại người thế nào Ai mới có thể làm cho anh Mở rộng lòng mình Ban đêm Bùi Hiền Hiền vẫn ngồi trong bên giường Âu Dương Hải Sợ anh sẽ lại bị sốt Âu Dương Hải vốn dĩ Đang ngủ yên lặng Lại đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy Làm cho Bùi Hiền Hiền bị dọa đứng lên Cô vừa ngẩn đầu Càng người đã bị anh kéo vào trong lồng ngực Anh mơ thấy ác mộng. Vô Hiền Hiền nhíu mày, trực tiếp đẩy anh ra. Đồ vô lại, có quỷ mới tin lời anh nói. Âu Dương Hải giờ giờ cười nói, "Làm sao mà em biết anh đang giả vờ? Cho dù anh là ảnh đế, có diễn xuất siêu phàm cũng không thể dùng như vậy. Được rồi, lần sau anh sẽ chú ý." Âu Dương Hải xoay người lại, "Cơ điều anh thật sự không lừa em. Tối hôm qua, anh rõ ràng có mơ một giấc mơ ngoài ý muốn." Vậy trước khi anh bị ốm đều là ai chăm sóc? Âu Dương Hải bỗng nhiên ngây ngẩn cả người quay người lại. Anh đói bụng, chuẩn bị anh một ít đồ ăn nhé. Vu Hiên Hiển nhìn theo bóng dáng anh, bỗng nhiên cảm thấy có chút cô độc thay lương, có điều cô cũng không hở nhiều, ai mà chẳng có một bí mật không muốn nói ra chứ. Rất nhanh, đã đến buổi tối cuối tuần, từ sớm Dương Gia Cửu đã chờ ở trường quay. Đoạn diễn cuối cùng của tổng như hôm nay vừa chấm dứt, Dương gia cửu liền cất bước đi tới Đôi mắt lạnh băng đối với người ngoài của anh có chút dịu dàng Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu Sau đó hôn lên mặt Tống Như Anh muốn đem bản thân mình tặng cho em, lấy hay không? Em cho rằng là những kim cương trang sức linh tinh chứ Người chồng tràn đầy sức sống như anh không tốt sao? Hai người nói xong đồng thời nhị không được nở nụ cười Cử chỉ thân mật của hai người bọn họ Làm cho người bên cạnh chú ý bao gồm cả ông Dương Hải. Sau khi anh ta mở mắt ra, ánh mắt có vẻ lạnh như băng. "Chị Tống Như sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng đẹp." Từ người lại từ người trong đoàn làm phim đứng lên hô hào, tiệc sịch chạch cũng đã đi tới. "Tôi đại biểu những người cùng làm trong đoàn phim, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Mọi khác còn tặng thêm hai ngày nghỉ cho cô, có phải rất cảm động hay không?" Tống Như nghiêng đầu nhìn xưa cử, rời khỏi lòng ngực anh. Nói với mọi người Cảm ơn mọi người Vậy chúng tôi đi trước nhé Đi nhanh đi Nếu không tẩm giám đốc Dương Lại muốn hủy đi đoàn phim này mất Hôm nay từ khi Tống Như đến đoàn làm phim Mọi người đều đem quà tặng được chuẩn bị Đặt ở trong phòng cô Chờ cô trở về sẽ phát hiện bất ngờ này Ngay cả Âu Xương Hải Cũng bị Bùi Hiền Hiền mãnh liệt yêu cầu Chuẩn bị một phần quà nhỏ Cùng với mọi người giống nhau Mà ở buổi chiều còn có tống kiệt lần đầu lên sóng làm quà tặng đặc biệt, chỉ là trong yên lặng tất cả đang xuất hiện sự thay đổi. Mới vừa đẩy cửa ra, tống như liền trông thấy căn phòng được dưng ra cửu bố trí, tràn đầy mùi hoa hồng quanh quần lấy cô, tống như cảm động ôm trầm lấy anh. Sinh nhật vui vẻ, em rất nhớ anh, tìm rằng hình như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, nhưng mà trong phòng khách sạn không có anh, trên giường rất khó ngủ. Lúc này Dương Gia Cửu ôm lấy eo cô đi vào phòng ngủ. Anh cũng vậy, âm thanh của anh dần dần biến mất, lần đầu tiên không khống chế được, rất là mãnh liệt. Sau khi kết thúc, hai người vẫn ôm lấy nhau, quay ra sau. Hả? Tống như nghi hoặc quay người, một thoáng lạnh lẽo, chiếc vòng cổ kim cương xuất hiện trên cổ cô. Dương Gia Cửu vừa đeo giúp cô vừa nói. Cái này anh mua được ở một nhà đấu giá, là tác phẩm đắc ý. Của nhà thiết kế nổi danh thế giới Luvis Trên thế giới chỉ có một cái này Bất kể là thiết kế vẫn là chế tạo Đều rất hợp với em Vòng cổ này còn có một cái tên đặc biệt hay Tình yêu duy nhất Tống như nhìn vòng cổ này Có kiểu ráng tinh xảo nhưng không phức tạp Mỉm cười nói Em rất thích Quan trọng không phải món quà này có bao nhiêu sao quý trọng Mà là tấm lòng của anh Cô biết Dương Gia Cửu hiểu cô Rất nhiều thứ này nọ không phải càng quý càng tốt Mà là càng thích hợp càng tốt Tống Như quay đầu lại Chui vào trong lòng anh Cuối năm theo anh về nhà gặp ông nội nhé Cuối năm nay sao Vì sao bây giờ không đi gặp Không phải em đang tính toán sinh em bé sao Không bằng chờ sự nghiệp của em ổn định một chút Chúng ta lại mang theo tin tức tốt cùng nhau trở về Ông nội sẽ càng vui vẻ Anh Mạt nói với anh sao Tống Như ngở đầu cười Em cũng chưa phải quyết định chắc chắn đâu Anh không thúc dục em Nhiều chuyện cứ để cho nó phát sinh tự nhiên Anh đã hứa với em Anh sẽ vẫn nắm chặt tay em Sẽ không buông ra Tống như gật đầu Trong lòng cô rất rõ ràng Công việc của cô sẽ không dễ dàng được nhà họ Dương đón nhận Nếu thật sự gặp mặt bọn họ đối với người vợ như cô cũng không vừa lòng Nên làm cái gì bây giờ Dương ra cửu vốt mái tóc dài của cô Anh sẽ không để cho em vì anh Mà buông tha cho những thứ em theo đuổi anh cũng không cảm thấy ước mơ của tống như cùng gia đình bọn họ có gì xung đột anh cũng sẽ dùng hết khả năng giúp cô đến sân khấu đỉnh cao chồng yêu anh thật sự quá chiều em rồi được vợ mình thừa nhận về sao anh đây càng phải cố gắng người đàn ông này xuất hiện ở thời điểm cuộc đời cô xuống dốc nhưng vẫn ở yên yên lặng giúp cô suy chỉ cô phần chân tình chân ý này Làm cho Tống Như cảm thấy quý trọng Cả đời cô sẽ đối xử tốt với anh Ước nguyện này sẽ mãi không thay đổi Ngày hôm sau Tống Như nhận được lời chúc từ bạn bè Chị Hy Thượng Quan Lệ Thủy Khắc Tuy rằng mọi người không có biện pháp Tự tay tặng quả cho cô Nhưng đều dùng phương pháp khác nhau Đều đạt tấm lòng Sáng sớm hôm nay Tăng Nhĩ Ngọc cũng mang thức ăn chính mình làm đến biệt thự Lan Uyển Sau đó tự tay làm cho Tống Như Một bàn thức ăn ngon Đây là mẹ và con chảy dương cùng nhau hoàn thành con mau nếm thử hôm nay là sinh nhật con ăn xong thứ này con phải ăn một chén mì trường thọ Tống như cảm động đích thân nở nụ cười Vâng con gầy quá không cần vì làm diễn viên mà giảm béo phải khỏe mạnh xương gia cử ở bên cạnh lấy đũa cuối không cần lại giảm cân nữa muốn ăn cái gì thì ăn cái đó người bên ngoài xem ra Tống Như vẫn luôn là một người phi thường trong trẻo Nhưng lại lùng kiên cường Chính là tại trước mặt hai người yêu nhất của cô Cô luôn giống một cô bé còn chưa lớn Sau này mỗi lần sinh nhật con Mẹ đều đến bên cạnh Lúc này Dương ra cửu Lấy ra một cái hộp gấm đã được chuẩn bị từ trước Mẹ Đây là quà tặng cho mẹ Mẹ cũng có sao Tăng nghĩ Ngọc sửng sốt cười nhận lấy Là mẹ đã đưa Tống Như đến thế giới này Hôm nay là sinh nhật cô ấy Cũng là ngày kỷ niệm của mẹ Cảm ơn mẹ Cho con một tống như Tốt như vậy Sau khi tăng nhĩ ngọc mở hộp gấm ra Thấy một vòng tay ngọc bích rất đẹp Cảm ơn quà của con Nhiều năm như vậy Mẹ vẫn mong đến một ngày này Bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được Hai người các con đều tốt đẹp Chính là tâm nguyện lớn nhất của mẹ Chỉ cần các con có thể hạnh phúc Muốn mẹ làm cái gì cũng được Được rồi Đừng nói những lời ấy Nhanh ăn đi Hôm nay là sinh nhật Tống Như, các con cứ chơi vui một ngày, mẹ còn phải đến Tống Thị họp, liên lạc lại sau. Từ sau khi ông cụ Tống chuyên tâm nghỉ ngơi thân thể, liền đưa sự vụ lớn nhỏ của Tống Thị sao cho Tăng Nhĩ Ngọc quản lý. Tống Như thấy dáng vẻ tràn đầy tinh thần của bà, cũng vui mừng thay cho bà. Xem ra ông nội giao công ty lại cho mẹ là một quyết định tốt, vậy mẹ bây giờ đã quen với vị trí mới chưa? Tăng Nghĩ Ngọc nhung nhún vai một cái Biết nói như thế nào đây Dù sao thì trước đây mẹ cũng đã đi theo ba con quản lý công ty Chỉ là bỏ đi không quan trọng Lúc nào có thời gian sẽ nói cho con Đối với Tống Như mà nói Tới sinh nhật không quan trọng Quan trọng là tất cả những người mà cô thích nhất đều ở đây bên cạnh cô Hạnh phúc khỏe mạnh Như vậy là đủ rồi Sau khi ăn cơm xong Tăng Nghĩ Ngọc liền rời đi trước Dương Gia Cửu đã chuẩn bị một lối đi đặc biệt trước chương trình phỏng vấn, anh đưa Tấm Như đến trường quay. Quần áo của hai người rất khiêm tốn, cộng với việc nhân viên triển khai trước, vị trí của họ ở vị trí VIP phía trước sau khi đi vào. Khán giả ở hàng sau không nhận ra danh tính của họ. Lúc này thời gian cách tiết mục mở đầu đã không còn bao nhiêu, phía sau sân khấu, Tống Kiệt đã khẩn trương cố gắng chuẩn bị. Nhóm người ở phòng thay đồ bên cạnh cậu ta, các nhân viên cũng không hẹn mà cùng nở một nụ cười gian trá. Tối nay trừ tiết mục đặc sắc, còn có một vở kịch hay do bọn họ sắp xếp. Trong lúc mở màn, Tống Kiệt có một chút khẩn trương, lúc đang ở phía sân sau chuẩn bị, cậu đã nhận được tấm hình do Tống Như gửi đến. Là hình cô và Dương Gia Cửu chụp chung ngay ở phía dưới sân khấu, còn kèm theo một câu phía sau: "Hãy cho tôi thấy màn biểu diễn tốt nhất của cậu, cậu sẽ thành công." Thấy cô khích lệ, Tống Kiệt hít một hơi sâu, Cậu sẽ dùng thực lực tốt nhất để đối đầu với mỗi một sân khấu. Lúc ánh đèn ở trên sân khấu không ngừng biến hóa, có người thấy trên hàng thứ nhất có hai người ngồi sóng vai nhau. Ai? Có phải minh tinh hay không? Gò má thật đẹp. Thế nào lại có cảm giác hai bóng lưng kia rất quen thuộc? Tống như có người nhìn bóng lưng liền suy đoán thân phận của bọn họ. Dù sao thì ngồi ở hàng viếp đầu tiên chắc chắn không phải là người bình thường cộng thêm vóc người cao gầy vô cùng đăng đối của hai người. Nhưng mà cái chương trình này cũng không mời khách quý bên ngoài, có lẽ là nhìn lầm. Rất nhanh tiết mục chính thức bắt đầu, được mời tham gia chương trình là tất cả các ngôi sao và ca sĩ mới của làng nghệ thuật biểu diễn năm nay. Nhạc mới có tên IIO lên sân khấu trước Tống Kiệt, khiến người hâm mộ hét lên, Tống Như chỉ bình tĩnh nhìn xuống sân khấu mà không có sự xáo trộn nào. Mặc dù loại chương trình này Sẽ không thu hút sự chú ý của các đạo diễn phim nổi tiếng Nhưng đó là cơ hội tuyệt vời Cho những người mới có cơ hội biểu diễn trên sân khấu Nếu bạn muốn đứng trong vòng tròn Đầy khủng hoảng này Bạn phải thực hiện từng bước một cách đều đặn IEO, -e Iio e -e Ánh đèn tối dần Những người hâm mộ bắt đầu la hét tên bọn họ Có thể thấy rằng Mức độ phổ biến của nhóm bọn họ rất cao Bốn người mặc áo khoác màu đen Kết hợp với đèn nhấp nháy và nhạc nhảy khơi dậy sự nhiệt tình của khán giả. Sau mỗi một ca khúc kết thúc, mỗi một người xem đều nhớ rõ tên của bọn họ. Khi họ cúi đầu, người dẫn chương trình lại cầm micro. Cảm ơn vì màn trình diễn tuyệt vời của IIO. Xin hãy nhớ album mới Hot Dance Today. Ca sĩ mới tiếp theo của Đại Thiên, giải trí, tên anh ấy là Hạo Dịch, hãy vỗ tay nhiệt liệt. Theo âm thanh lời nói của người dẫn chương trình, một bản tin ca đơn giản liền cất lên. Ánh mắt của các khán giả Tập trung lên phía trên sân khấu Đây là bài tâm mộng Tống như cười nói Khi em còn là một đứa trẻ Em thường nghe máy hát ở nhà phát bài hát này Đây có phải là một bài hát cover không Ừ Ở phương diện nhịp điệu có chút thay đổi Chất giọng của cậu ta hợp với nhạc trữ tình Tống như gật đầu Chỉ là khúc nhạc dạo đã đi qua một lúc Mà chưa thấy Tống Kiệt đi ra Chuyện gì xảy ra vậy Xương Giang Kiểu nắm tay cô cho cậu ấy một chút thời gian. Hướng sân khấu và thực sự đứng trên sân khấu tự ra biểu diễn là hai chuyện khác nhau. Tống Kiệt cảm thấy trái tim mình bị chặn lại, cậu đứng đằng sau hậu trường mà không thể di chuyển một bước chân, giống như là chân cậu đã bị tiêm chỉ. Trên sân khấu bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Có chuyện gì vậy? Không lên nổi sân khấu. Có phải là sao thay không bằng IIO nên không dám lên sân khấu nữa? Làm sao mà đại thiên Lại đi ký hợp đồng với người mới chứ Thật nhàm chán Nhanh đổi người kế tiếp đi Lúc này có người ở phía sau đẩy Tống Kiệt một cái Tống Kiệt gần như là lào đảo chạy lên sân khấu Cậu gầm micro nhưng tay cậu lấy mất tự nhiên run lên Xem ra cậu đúng là rất hồi hộp Bài hát này cậu ta sẽ hát sao Sư giáo cửu Đột nhiên nghiêng người sang Tống Như hỏi Tống Như trừng mắt Nhất định sẽ Tại sao em không lên sân khấu và giúp cậu ấy? Anh nói Xa hiệu cho nhân viên bên cạnh Rồi lấy micro từ nhân viên Đi đi Cậu ấy cần sự giúp đỡ của gia đình nhất vào lúc này Tống như nhìn anh ta một cái Cật đầu đứng dậy Từ nước tham bên cạnh chậm rãi đi lên Cô cầm micro Và bắt đầu hát từ đoạn tiếp theo Hãy để giấc mơ đến từ trái tim Các khán giả cũng thấy một màn này Tống như Wow thật tuyệt vời Khi mời cô ấy Làm khách quý Xem ra vừa rồi hạ dịch không lên sân khấu Là vì muốn cho mọi người ngạc nhiên Thật đặc biệt Tống Kiệt sững sở trên sân khấu Nhìn Tống như từng bước đi về phía anh Hát và động viên anh bằng ánh mắt Sau đó khi anh hát đến phần giữa Giọng anh dần trở nên ổn định và nhỏ hơn Tống Kiệt bị cô lê hứng khởi Lần nữa tìm về tự tin tiếp tục hát lên Màn trình diễn bất ngờ Hai chị em biểu diễn cùng nhau Tống Như đã cứu màn trình diễn bằng giọng hát của cô. Khiêm nhạc dần dần kết thúc, toàn bộ khán giả đều vỗ tay. Tổ hợp hai người nhóm IIO đứng phía sau khinh thường hừ một tiếng, xem ra nhóc kia rất lợi hại, lẽ có thể mời đàn chị giúp cậu ta chống đỡ. Được rồi, chúng ta còn lễ vật khác muốn tặng cậu ta, trở về thôi. Bọn họ liếc bóng lưng Tống Kiệt một cái, rồi quay đầu trở về phòng trang điểm. Trên sân khấu Hai anh chị em cúi đầu chào nhau, nhưng không ai nghĩ đến mối quan hệ thực sự của họ, chỉ xem họ đều là những nghệ sĩ của một gia đình và sự xuất hiện tạm thời của Tống Như là một sự sắp xếp đặc biệt của nhóm trình trình. Đồng thời, chủ nhà cũng nhận được thông báo mới nhất từ nhóm giám đốc. Cô ấy bước lên sân khấu với một nụ cười trên khuôn mặt và đứng bên cạnh Tống Như. Đây thực sự là một màn trình diễn hoàn hảo. Tôi tự hỏi liệu bây giờ bạn có ngạc nhiên không? Tống Như Chào mừng bạn đến với chương trình của chúng tôi là đặc biệt giúp đỡ đàn em đồng môn cực khổ Cảm ơn Hy vọng mọi người có thể giúp đỡ và yêu mến hạo dịch Tống Như khiêm tốn cúi trào Tiếng vỗ tay trên sân khấu lại càng nhiệt liệt Khi người dẫn chương trình thấy bầu không khí lúc này Cô ta không nhịn được Mà muốn buôn chuyện vài câu Thật khó để nhìn thấy Tống Như trong một dịp như vậy Vì vậy tôi phải đại diện cho tất cả bạn bè khán giả và hỏi bạn Tối nay bạn có cô đơn không? Vì sự xuất hiện của Tống Như, mọi người đã không còn chú ý đến màn trình diễn trẻ trung và hồi hộp của Tống Kiệt. Mọi người chỉ nghĩ rằng đó là người mới đến nên mới có thể làm mọi người ngạc nhiên như vậy. Và anh ấy đã hát nửa sau của bài hát trên sân khấu với âm sắc rõ ràng và thuần khiết khiến nhiều người nhớ đến ca sĩ trẻ hạo dịch. Câu hỏi của người dẫn chương trình lại lần nữa khuấy động bổ không khí. Ánh đèn và máy quay phim đều quay sang tìm kiếm cuối cùng trên hàng ghế của khách VIP cũng tìm được vị nam thần cấp bậc đế vương kia của vòng giải trí, Dương Cửu, trên mặt anh vẫn duy trì vẻ lãnh ngạo ngàn năm không đổi, hơi đứng dậy gật đầu, chào hỏi mọi người rồi lại ngồi tiếp tục xem chương trình. Dường như mối quan hệ giữa hai người thực sự rất ngọt ngào, dù đi đâu họ cũng sẽ đi cùng nhau. Người dẫn chương trình cũng là một trong những người hâm mộ của cặp vợ chồng trong ngành nghệ thuật này. Tất cả chúng ta đều biết rằng Hạo Dịch Tống Như bạn là một nghệ sĩ của Dang hôm nay Tống Như đã đến để giúp đỡ đàn em đồng môn của mình. Bạn có lời chúc gì cho anh ấy không? Tôi hy vọng cậu ấy luôn có thể thể hiện con người thật của mình, có trách nhiệm với người hâm mộ, với chính mình và với tất cả những người đã ủng hộ anh ấy. Sau đó, Tống Như nhìn lại và mỉm cười với Tống Kiệt, sau đó cúi đầu bước xuống. Sau khi người dẫn chương trình nói thêm ít lời, cũng bắt đầu tiết mục tiếp theo. Tống Kiệt Sự theo phương thức lúc tập luyện lui ra sau, sau khi đứng vững ở phía sau sân khấu, trong mắt cậu có một tầng nước mắt cảm động, cậu không nghĩ Tống Như sẽ lên sân khấu giúp cậu. Cô luôn luôn như vậy, vì người thân và bạn bè vẫn đấu quên mình, chỉ cần là người cô quan tâm, cô nhất định sẽ bảo vệ đến cuối cùng, bất kể phía trước có bao nhiêu chông gai, cô cũng không hề ngát. Có lẽ điểm này chính là lời Tống Như muốn nhắn tới Tống Kiệt nhất. Sới sân khấu, Dương Gia Cửu nhận được điện thoại báo cáo của Trần Viễn Tổng giám đốc ở trong phòng thay đổi của Tống Kiệt phát hiện một ít thứ Có thể là ma túy Sắc mặt âm trầm của Dương Gia Cửu xuất hiện một tê tức giận Anh đưa điện thoại cho Tống Như Chuyện này vẫn là do cô giải quyết mới càng thỏa đáng Để cho bọn họ nếm mùi vị của việc bị oan Tống Như xiết chặt tay thanh âm lạnh như băng Biểu hiện của Tống Kiệt trên sân khấu coi như không tệ Người quản lý đã ở sẵn trước phòng thay đổi chờ cậu Vừa thấy cậu thì cho một cái ôm Tiểu tử Còn như cậu may mắn đấy Gặp được Tổng Giám Đốc và Tống Như ở đây Tống Như lại là người trượng nghĩa Mới ra tay giúp cậu Sau này gặp vào công ty Phải cảm ơn cô ấy Ừ tôi biết rồi Tổng Giám Đốc Phu Nhân của chúng ta thật quá xuất sắc Không ngờ cô ấy ca hát cũng tốt như vậy Tống Kiệt cười một tiếng Đẩy cửa vào phòng thay đồ Cậu muốn tẩy trang trở về công ty tiếp tục tập luyện Mà lúc này Phòng thay đổi của nhóm IEO Cũng mở rộng cửa Giống như là có người đang chờ chuyện gì đó xảy ra Rất nhanh Người phụ trách đài truyền hình Cùng với mấy người mặc cảnh phục đi tới Đi thẳng vào phòng thay đổi của Tống Kiệt Chúng tôi nhận được thông báo Ở chỗ cậu có tảng chữ ma túy thuốc viện Ai là hạo dịch Tống Kiệt ngây người Trong đầu chợt lé lên một suy nghĩ Cậu tức giận đứng dậy lớn tiếng nói Tôi là hạo dịch nhưng tôi chưa từng làm những chuyện như thế các thành viên của IO Lý Trạch và Ngô Hải 3 đứng ở cửa vừa cười vừa nói đã sớm nói tiểu từ này hành động không có quy củ hóa ra thật sự là ngụy quân tử có phải làm hay không thì lục x là biết Tống Kiệt chợn mắt nhìn bọn họ là các người hại tôi người quản lý của Tống Kiệt nghe được tin này liền rối loạn vội vàng trao đổi với người phụ trách đài truyền hình lại thấy người của IO tới xem kịch vui liên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta bảo vệ Tống Kiệt ở sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị nói với người của IEO, "Chúng tôi sẽ tra rõ chuyện này, nếu như liên quan đến mấy người, công ty mấy người phải chịu trách nhiệm." Lý Trạch sợ hãi lùi lại về sau nửa bước, anh ta có chút muốn từ bỏ, nhưng Ngô Hải Ba đã tóm lấy anh và hét lên, "Chúng tôi là những công dân tốt tuân thủ luật pháp, là có người vu cáo các người, hay chỉ là suy đoán suông, anh có thể chứng minh sao?" Người quản lý con mày quay đầu thấp giọng hỏi Tống Kiệt Cuối cùng có phải hay không Tôi không làm Tống Kiệt trực tiếp trả lời vô cùng kiên định Tôi có thể phối hợp kiểm nghiệm Bây giờ cũng được Không hút mà là tàng chữ ma túy Tiếng của Ngô Hải Ba rất lớn Tất cả mọi người đều nghe Anh Tống Kiệt rất tức giận Cậu ép buộc bản thân bình tĩnh lại Suy nghĩ lời của Tống Như vừa nói Cậu sẽ chịu trách nhiệm với bản thân cậu Và đối với tất cả những người hâm mộ cậu Cậu hít một hơi sâu kiên định nói Vậy thì lục soát đi Đấy chính là phòng tay đồ của tôi Cảnh sát nhanh chóng tiến vào Cẩn thận lục soát căn phòng trước mặt bọn họ Ngay cả phòng vệ sinh và túi trang điểm Cũng không bỏ sót Ngoài cửa có rất nhiều người nghe tin liền tới thấy cảnh tượng này mọi người cũng hiểu Hạo gì không biết chọc phải ai Bị người ta hãm hại Cũng có người lắc đầu nuối tiếc Một tiểu tử tốt như vậy Tương lai chưa đi được mấy bước Đã phải ngồi tù Chỉ là Sau khi cảnh sát lục soát Không phát hiện ra được cái gì Lý Trạch và Ngô Hải Ba ngây người Tại sao lại không có Người quản lý thở vào nhẹ nhõm Không để mặt đi tới Lời các người đã nói Tôi đều nhớ Tôi lập tức đi tìm quản lý của mấy người Nếu như công ty của các người Không cho chúng tôi một lời giải thích phù hợp Thì Đại Thiên sẽ không bỏ qua Đây là sự đoàn kết của tất cả nghệ sĩ của Đại Thiên Lý Trạch lập tức trột dạ lôi kéo Ngô Hải Ba Chúng ta về thôi Chắc chỉ là hiểu lầm. Nhưng Tống Kiệt lại hỏi ngược lại, nếu căn phòng này của tôi có tàng ma túy, phòng của các người cũng có thể đúng không? Chúng tôi chưa bao giờ vào những thứ đó. Tống Kiệt không lên tiếng, người quản lý trao đổi với người phụ trách đài truyền hình và cảnh sát, mọi người cùng đi tới phòng thay đồ của EEO. 1 phút sau, một chuyện gây sốc đã xảy ra, trong phòng của bốn người bọn họ tìm được vật khả nghi. Thành viên EEO đều ngẩn người cảnh sát tiến đến cầm lên, mời đi cùng chúng tôi. Không, không thể nào. Tôi rõ ràng đã để vào. Ngô Hải Ba vì bên cô không ngờ, đã nói ra chuyện bản thân định bêêu xấu Tống Kiệt. Tất cả mọi người đều nghe rõ. Bọn họ lại độc ác tới như vậy, dùng cách này hại người. Không phải, nhất định là hiểu lầm. Bọn họ không nói lời nào bị cảnh sát đã mang đi, xảy dụa cũng vô ích. Ban đầu nó là một chương trình rất tuyệt vời, nhưng vì trò hề bất ngờ này, Hậu trường hoàn toàn bị rối loạn Người quản lý quay người lại hỏi Tống Kiệt Vẫn khỏe chứ Tống Kiệt gật đầu Chỉ nghĩ có một điểm rất lạ Rõ ràng đồ họ tự đặt vào Làm sao có thể trở về phòng thay đổi của bọn họ Ai đã làm điều này Cậu đột nhiên ý thức được rằng Vòng giải trí không đơn giản như trong tưởng tượng Trở về nghỉ ngơi cho khỏe Chuyện này để tôi giải quyết Người quản lý vỗ vai cậu một cái Nhưng mà cậu cũng may mắn thật Sau chuyện hôm nay cũng sẽ không còn kẻ ngu ngốc nào lấy mấy chuyện này hãm hại cậu. Tống Kiệt cảm thấy, đây không hẳn là do cậu may mắn. Sau khi mọi người xem náo nhiệt đã tản ra, Tống Kiệt im lặng ngồi trong phòng thay đồ. Sau khi thay quần áo xong, cậu gửi cho Tống Như một tin nhắn. "Chị Ba, hôm nay IIO hãm hại em, nhưng mà dọn dẹp gạt bão có phải là do chị giúp hay không?" Ngoài trừ giải vây cho cậu trên sân khấu, Tống Như lại giúp cậu lần nữa Sau khi Tống Như thấy tin nhắn cũng không phủ định Từ ngày cậu bước vào giới này Điều đó có nghĩa là cậu phải chấp nhận Tất cả vinh quang và bóng tối của nó Sự kiện hôm nay chỉ là một ví dụ Nếu tôi không ở đây Cậu sẽ đối mặt với sự căng thẳng Và hãm hại như thế nào Cậu còn một chặng đường dài để đi Và rất nhiều áp lực phải chịu Nhưng mà làm sao chị biết Tống Kiệt xích điện thoại di động Thật lâu mới bình tĩnh nổi Khi cậu nói chuyện với tôi ngày hôm đó Tôi đã chú ý đến họ Bất kỳ ai là đối thủ cạnh tranh của cậu Đều có thể chiến đấu chống lại cậu Cậu phải cẩn thận Cậu càng xuất sắc Càng có nhiều người ghen tị với cậu sau lưng cậu Cậu không thể lơ là sự cảnh giác Những người tỏ ra tốt với cậu Có thể đâm sau lưng cậu một sao da. Đây chính là thế giới cậu sắp phải đối mặt Tôi ở bên tôi sẽ giúp cậu Nhưng nếu tôi không ở đó Thì chỉ có thể dựa vào năng lực của chính cậu Tống Kiệt không nghĩ tới chuyện này sẽ khắc nghiệt tới vậy. Chị ba của cậu vậy mà vẫn luôn ở trong vòng tròn tàn khốc này phấn đấu quên mình. Mà Tống ra vậy mà, lại luôn coi thường. bọn họ không có tư cách đó. Hạo dịch, tôi đã nói chuyện với người phụ trách đài truyền hình rồi. Những chuyện xảy ra phía sau sân khấu sẽ không tạo ảnh hưởng xấu tới cậu. Nhưng ngày mai, các nhà báo chắc chắn sẽ đăng tin. Sáng mai, tôi cho người đưa cậu tới đồn cảnh sát làm kiểm tra. Như vậy mới có thể kết thúc chuyện này hoàn toàn được cảm ơn anh thần Tống Kiệt c của cảm ơn cậu nghe lời tống như qua chuyện này cậu đã được dạy dỗ sau này phải ngày càng mạnh mẽ thời gian trôi qua vài tháng sau vào mùa hè trước khi đồng lúa mạch đóng mái cặp đôi đã vượt qua những xrào cản và sống sót trong những khó khăn và trở ngại họ nhìn cánh đồng lúa mạch và nở một nụ cười hạnh phúc cả bộ phim tìm kiếm sự chân thành của con người trong bầu không khí hồi hộp, khiến mọi người có dư vị vô tật. Trong vai là một người vợ, Tống Như đã thể hiện sự lo lắng và xử lý tình huống khó rất tốt. Dù cô diễn cùng một ảnh đế như Âu Dương Hải, cũng không che dấu ánh sáng của bản thân. Cô đã giành được sự công nhận của mọi người với kỹ năng diễn xuất vững chắc của bản thân. Mọi người trong nhóm nghĩ rằng bộ phim này với sự tham gia của Tống Như là hoàn hảo nhất, không có nữ diễn viên có thể thay thế cô ấy. Tiêu dịch trạch Lần đầu tiên làm đạo diễn cũng rất tình cảm Từ sự trở lại của Tống Như cho đến nay Cô ấy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều Và duyên sáng hơn trong việc thể hiện cảm xúc và mị lực Tống Như chúc mừng đóng máy Vợ kịch này tuyệt vời hơn vì cô Tiêu dịch trạch bước tới và tặng một bó hoa cho Tống Như Đại diện cho lòng biết ơn cho toàn bộ diễn viên đối với cô Cảm ơn sự tin tưởng của đạo diễn Tiêu Cho tôi cơ hội này Tống Như ôm bó hoa Cảm ơn mọi người trong đoàn Nhưng mà ngày đặc biệt như hôm nay Lại không thấy bóng tổng giám đốc Dương thật kỳ lạ Tiêu dịch trạch nhìn xung quanh một chút Dương ra cửu hình như không tới Một người đối với bất kỳ thời điểm quan trọng nào Của Tống Như cũng đều xuất hiện Bất kể có bận tới đâu thì Vợ chồng bọn họ vẫn đặt nhau lên hàng đầu Anh ấy sẽ tới Tống Như cười nói Nhân tiện tôi nghe nói Hạo dịch sẽ sản xuất một đĩa đơn Lễ hội âm nhạc năm mới vừa qua Anh ấy cũng đã giành được quán quân thật sự tài giỏi. Tiêu Dịch Trạch là một trong số ít người biết mối quan hệ giữa Tống Như và Tống Kiệt. Có một lần Tống Kiệt còn đặc biệt ngụy trang tới đoàn phim hỏi. Tiêu Dịch Trạch còn có gặp. Đó là đương nhiên, cậu ấy sẽ cố gắng, cậu ấy rất có tài năng, Tống Như cười kiêu ngạo. Kể từ chương trình ngày hôm đó, IIO bị phát hiện có những món đồ đáng ngờ và sau đó anh bị đào ra lịch sử đen, bị cấm diễn toàn bộ. Tống Kiệt hợp tác với cảnh sát Tích cực điều tra và thử nghiệm Và chứng minh sự vô tội của mình Bằng bằng chính thép Để cho mọi người có thể chú ý đến Một ca sĩ nhỏ như mình Với sự tuyên truyền mạnh mẽ của Đại Thiên Anh sớm tích lũy được một số người hâm mộ trung thành Và thường xuyên xuất hiện Trong các chương trình khác nhau Bây giờ Tống Kiệt có thể là một ca sĩ thực thụ Chủ đề chụp ảnh của chúng ta Đã chọn xong Chỉ là ca sĩ còn trống Không biết cậu ta có rảnh không Đó là việc công Tôi không thể quyết định cho cậu ấy, tốt hơn là anh nên đến gặp người quản lý của cậu ấy." Tống Như trả lời với một nụ cười và sau đó rời khỏi sàn diễn viên với trợ lý anh mạt. Chứng kiến cảnh cô rời đi, trái tim của Tiêu Dịch Trạch rất thất vọng. Mọi người luôn có thể tìm thấy một loại khích lệ ở Tống Như và cô ấy luôn như một nữ thần may mắn để mọi người xung quanh có thể có được hạnh phúc. Sau khi Tống Như đóng máy, phân cảnh của Âu Dương Hải cũng đóng máy, nhưng anh ta không cần bất kỳ bông hoa hay quà tặng nào, ngoại trừ người trợ lý luôn muốn gắn bó với anh ta. Ngay cả bây giờ, người trợ lý không thực sự hiểu cách nghĩ của anh ta. Vào ngày này, bộ phim bước vào công việc sản xuất hậu kỳ, nhưng vì mảnh vỡ hồi ức đã được lên kế hoạch phát hành vào mùa hè, như Hàn Nhật và các diễn viên chính khác sẽ sớm bắt đầu hành trình công khai. Có rất nhiều bộ phim muốn được phát hành vào mùa hè, bao gồm một số bộ phim mạnh mẽ Bao gồm cả một bộ phim lãng mạn ngày đầu hè và bộ phim xả Tường truyền ảnh truyền ảnh có nhiều diễn viên thần tượng tham gia người hâm mộ rất hùng hậu lấy truyền ảnh làm ví dụ M dù chủ đề đã lỗi thời và các hiệu ứng đặc biệt rất đơn giản như là một bộ phim thương mại nó cũng sẽ có được doanh thu phòng vé cao bởi vì tất cả họ đều là những ngôi sao thần tượng nổi tiếng họ chỉ cần đọc một vài dòng và một lượng lớn người hâm mộ sẽ mua vé Đó là một thách thức lớn cho mảnh vỡ hồi ức Bởi vì mọi người luôn đặt những bộ phim này để so sánh Đặc biệt là sau sự cố tống như bị chấn thương vừa qua Đã đi vào bí mật phim trường Thế giới bên ngoài nghĩ rằng cô ấy đã chuẩn bị Cho lần lui về hậu trường lần thứ hai Và sự kỳ vọng của cô ấy cũng đang giảm dần Coi như bộ phim này Có ảnh đế hàn nhất làm nam chính Dường như cũng khó vãn hồi Giới nghệ thuật biểu diễn Luôn luôn thay đổi không xuất hiện trong mắt công chúng trong vài tháng, không tham gia vào bất kỳ hoạt động đại diện thương hiệu và sự kiện thời trang nào. Mọi người sắp quên Tống Như, ấn tượng của cô, chỉ lại trên một vài bức ảnh và áp viết quảng cáo, sự kỳ vọng và tươi mới đang trôi qua với thời gian. Nhiều người nghĩ rằng thật đáng tiếc, khi tấm Kiệt đang chạy sâu hoạt động, thỉnh thoảng anh nghe thấy những lời nói tiêu cực từ các diễn viên. Anh cũng chú ý đến mạng Internet, nhìn thấy những bình luận của người hâm mộ, Anh không thể không hỏi Tống Như Lựa chọn vai trò này Thật sự không hối hận sao Mọi thứ bây giờ chị đang trải qua Vốn dĩ đều có thể tránh được Bằng không Công khoái quan hệ của chúng ta đi Có thể giúp được một chút Tống Như nghe vậy cười nói chỉ còn cần dựa vào danh tiếng của cậu Để mang đến sự nổi tiếng hay sao Hơn nữa cậu không tin tưởng chị Cũng phải tin tưởng năng lực của anh dẻ mình chứ Em đương nhiên tin tưởng chỉ là Hiện tại em đã xem qua rất nhiều nghệ sĩ bị đào thải. Em lo cho chị. Tống Kiệt trải qua những việc vừa rồi, cùng với việc thể nghiệm được sự nóng lạnh của tình người trong giới giải trí này, hiện tại anh cũng coi như có một chút danh tiếng, cũng lên tốt tìm kiếm. Nếu mối quan hệ của chị em hai người họ được công khai, chắc có thể khiến mọi người một lần nữa quan tâm Tống Như. đời người vốn dĩ chính là vô số sự lựa chọn. Nếu đã chọn vai diễn này, chị chắc chắn sẽ kiên trì tới cùng. Chỉ cần chị toàn tâm toàn ý nỗ lực Chị sẽ không hối hận Tiếng vỗ tay mà chị đáng nhận được Không ai có thể cướp được Tống như rất tự tin Chị và gia cửu đều rất có lòng tin Không cần lo lắng cho chị Nhưng sắp phải chiếu thử rồi Hiện tại cậu tốt nhất Nên hát tốt các ca khúc của mình đi Đừng lo lắng cho chị nữa Sắp phải ra ca khúc đơn rồi Càng phải chăm chú hơn Tống như trải qua mấy tháng lắng đọng Có một loại khí chất không thể nói rõ được Buổi tối còn có hoạt động Nhanh đi chuẩn bị Vậy được rồi Có chuyện em có thể giúp Nhất định phải nói với em Được Nhất định sẽ không quên cậu Dương Sa Cửu đúng lúc trở về Vào cửa liền nghe thấy được Cuộc trò chuyện của hai chị em họ Đi đến bên cạnh Tống Như Chị gái cậu đã có anh chăm sóc Cậu có thể yên tâm Tống Kiệt rất nghiêm túc gật đầu Em đến đó Cũng sẽ hỗ trợ tuyên truyền Vợ chồng hai người đưa mắt nhìn Tống Kiệt rời đi Những lời kia của anh cũng không phải không có lý do Tay của Tống Như được dương ra cửu non lấy Cô ngẩn đầu lên Nói thật trong lòng em có chút khẩn trương Sợ thành tích của bộ phim này không tốt Dù sao cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên Sau khi em trở lại Lại vẫn còn ảnh hưởng của chấn thương lần trước Nếu thành tích không tốt Rất khó có kịch bản tốt tìm đến em Ngày chiếu phim nhựa của hai bộ phim Mảnh vỡ hồi ức và Truyền ảnh chỉ kém nhau 2 ngày bởi vì những fan mê phim điện ảnh, họ chọn thời gian xem phim, họ luôn có xu hướng chọn những bộ phim có độ nóng và chủ đề khá cao. So sánh hai bộ phim này, Mảnh vỡ hồi ức quả thật có phần kém hơn. Cho dù có Âu Dương Hải và Tống Như đảm nhiệm diễn viên chính, cũng không thể sao nổi với sức ảnh hưởng của những thần tượng minh tinh đang nóng hiện nay, thậm chí sự kỳ vọng của rất nhiều người trong ngành đối với Mảnh vỡ hồi ức cũng không cao. Không có suất ghế VIP và phòng vé, nhưng như vậy bộ phim này chính là thất bại. Không người nào sẵn sàng bỏ tiền ra mà đi mua vé, cho dù thực lực của Đại Thiên có hùng hậu đến đâu thì cũng không thể ngăn được sự thất bại thê thảm này. Năng lực của Dương Gia Cửu lớn hơn nữa, cũng không có biện pháp chi phối toàn bộ thị trường điện ảnh, trận chiến này thắng thua sẽ như thế nào, quyền quyết định nằm trong tay khán giả. Không cần lo lắng, anh tin tưởng năng lực diễn xuất của em. Dương Gia Cửu ôm cô thấp giọng nói Không thể đi đón em là sơ xuất của anh Cho dù với tư cách là người đại diện hay chồng của em Anh cũng không nên bỏ lỡ Mỗi một thời khắc quan trọng của em Tống như tựa ở trong ngực của anh Trong lòng vô cùng an tâm Chỉ cần ở bên cạnh anh Cô sẽ không sợ bất cứ thứ gì Có anh ở đây là đủ rồi Dương Gia Cửu nhẹ nhàng quân cô ra Hai người cùng ngã xuống ghế sofa Gần đây có phải gầy đi hay không Tay của anh phủ lên vòng eo của cô. Tống Như mỉm cười, nụ hôn nhẹ nhàng sơi xuống bờ môi mỏng của anh. Vậy có muốn kiểm tra một chút hay không? Bà chủ Dương, em thật sự rất nghịch ngợm. Trong con người của Dương Gia Cửu tràn đầy thâm tình, làn môi ánh lên ý cười cúi đầu xuống hôn Tống Như. Anh có phải cũng gầy đi hay không? Ừ, bởi vì quá nhớ em. Dương Gia Cửu cảm nhận được cô đáp lại mình càng thêm ra sức chỉ cần có thể ở chung một chỗ với đối phương, cho dù ở đâu cũng khiến họ vô cùng kịch liệt. Sau khi một màn say dưa chấm dứt, Dương Gia Cử san sát ôm cô đi vào phòng tắm. Chứng kiến tấm như thật sự đang nằm trong lòng của mình, trái tim của anh cuối cùng cũng an tâm. Về sau, không bao giờ để em quay thời gian lâu như vậy cùng với đoàn làm phim nữa, anh không muốn tách rời với em lâu như vậy nữa. Nhưng mỗi tuần chúng ta đều gặp nhau mà, hơn nữa anh vẫn luôn tranh thủ thời gian đến đoàn làm phim thăm em. Tống Như cười và trần anh. Một tuần gặp nhau có hai lần, quá lâu. Tống Như bị những lời nói này của anh khiến cho dở khóc dở cười, người đàn ông này đang làm nũng với cô ư? Sắp sang tháng sau sắp 31 tuổi rồi. Có điều, Mạnh Vỡ hồi ước sắp bắt đầu đi tuyên truyền khắp cả nước rồi, em với tư cách là người sáng chế bắt buộc phải tham gia. Toàn bộ quá trình anh đi với em, Xương Gia Cửu ôm cô không buông tay. Anh là người đại diện của em, anh có trách nhiệm đi cùng. Những lời anh nói là đương nhiên Nếu như thật sự không có thành tích tốt Giống như trong tưởng tượng thì sao đây Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên em chấp bút Em không muốn uổng phí tâm huyết của mình Em hy vọng bộ phim này Có thể bán được tốt Tất cả mọi người đều có thể thừa nhận Được thực lực biên kịch như em Loại kỳ vọng này Thậm chí vượt qua cả sự yêu thích Của khán giả đối với cô Sương gia cửu chỉ là ôm cô chặt hơn Anh cũng lo lắng cái điều càng lo lắng cho tiền đồ của Tống Nhan hơn. Anh đã để bộ tuyên truyền làm ra phương án tốt nhất, phần còn lại chỉ có thể theo ý trời mà thôi. Không gì có thể quan trọng hơn so với em. Mấy chữ ngắn ngủi, trái tim của Tống Như khẽ run lên, vì sao hôm nay lại dính em như vậy? Mỗi ngày anh đều muốn dính em như vậy. Dương Gia vùi đầu ở gần cổ của cô, hơi thở nóng rực phô lên cơ thể cô. Có thể nhiều việc quá, có chút mệt mỏi vậy em cùng anh ở nhà nghỉ ngơi chúng ta cái gì cũng không làm nữa sự gia cửu hơi nhách môi hôn nhẹ lên đôi má cô được cả thế giới này anh chỉ cần tống như là đủ cô chính là ánh Dương mà anh không cách nào rời xa được ngày hôm sau chính là tiệc hơ khô thẻ che của đoàn làm phim mạch điền sự gia cử và tống như cùng nhau tới tham dự xả cách mấy tháng Tống Như đột nhiên lại xuất hiện ở bữa tiệc hơn khô thải che này, dẫn đến sự quan tâm mạnh mẽ của người hâm mộ. Ngay sau đó chính là ngày tuyên truyền của bộ phim Mảnh vỡ hồi ức. Tống Như một lần nữa trở lại rồi. Quả nhiên, Đại Thiên sẽ không bỏ rơi Tống Như. Và hóa ra Tống Như đã đi quay bộ phim điện ảnh thứ hai rồi. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Mảnh vỡ hồi ức công chiếu rồi. Có điều, như gần đây cũng có rất nhiều bộ phim điện ảnh khác công chiếu. Không biết phòng vé sẽ như thế nào Mọi người đều muốn đi dạp chiếu phim ủng hộ bộ phim điện ảnh của Tống Như Tôi hiện tại có chút do dự Poster tuyên truyền của truyền ảnh rất đẹp Rốt cuộc Nên đi xem bộ phim nào đây Ai Lầu chơi như thế nào Lại là kẻ phản bội vậy chứ Những bình luận nóng của người hâm mộ Và đám bạn trên mạng Khiến cho cái tên của Tống Như Một lần nữa lại xuất hiện trên mạng Chỉ có điều Sự cân nhắc Của mọi người cũng là hợp tình hợp lý cho dù phương diện tuyên truyền Đại Thiên có công phu như thế nào nhưng khi thế của truyền ảnh cũng không thể khinh thường thậm chí có người ngắt lời mảnh vỡ hồi ức tuyệt đối không thể nào là con hắc mã mà là sự thất bại lớn nhất trong lịch sử sự nghiệp của Đại Thiên phòng vé nhất định vô cùng thay thảm.